Tiên hạ Kiếm Tông 108 chương 2126 nghèo túng độc cô thần đối với hiện tại Kiếm Tông tới nói. Lý Kỳ Phong liền là tuyệt đối trụ cột. Cũng không thể có chút sơ suất Nếu là đã mất đi Lý Kỳ Phong. Kiếm Tông lúc nào cũng có thể sẽ ở vào sụp đổ trạng thái. Thậm chí sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục phiền phức bên trong. Đây là tất cả Kiếm Tông trưởng lão chung nhận thức. Vô luận như thế nào tới nói kiếm tông căn cơ vẫn là quá bạc nhược. Đối với điểm này, Lý Kỳ Phong cũng là hết sức rõ ràng, hắn cần để cho kiếm tông nhanh chóng quật khởi. Hôm nay Lý Kỳ Phong đi vào kiếm tông trên quảng trường. Hắn muốn vì đệ tử của kiếm tông truyền đạo giải hoạt. Đây chính là vô cùng khó được thời cơ. Kiếm tông các đệ tử đều là tề tụ đến trên quảng trường. Chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong truyền thụ một chút tu luyện kỹ xảo. kim xuyên triệu giai diệt hạ nhăn hàn chờ cả đám cũng là tự phát đi vào trên quảng trường tại tu luyện con đường này phía trên lý kỳ phong tốc độ chạy thật sự là quá nhanh xa xa vượt qua bọn hắn bọn hắn hôm nay chỉ có thể là đối lý kỳ phong đáp lại ngưỡng vọng trạng thái trọn vẹn hao tốn ba cái canh giờ lý kỳ phong mới là trả lời xong kiếm tung đệ tử tu luyện nghi hoặc Cách này một đệ tử bị mọi người đẩy ra Có lẽ là không có chút nào chuẩn bị Hắn bị đẩy ra một nháy mắt Có vẻ hơi chân tay luống cuống Thần sắc đỏ lên Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nhìn chăm chú lên đệ tử Nói Ngươi có cái gì nghi hoặc đệ tử lắc đầu Lý Kỳ Phong cười hỏi Vậy là ngươi vì chuyện gì đứng ra đệ tử do dự một chút Thần sắc trở nên càng thêm đỏ lên Lý Kỳ Phong cười nói cứ việc giảng không sao. Để tử rốt cuộc lấy hết dũng khí. Lên tiếng nói. Tông chủ. Ngày thế nhưng là đứng hàng võ bình bảng phía trên cao thủ. Hôm nay có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít thực lực của ngươi Lý Kỳ Phong cười cười. Ánh mắt đào qua đám người. Từ rất nhiều người trong đôi mắt, hắn đọc lên chờ mong chi ý. Gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nói, đã mọi người muốn nhìn, như vậy ta chính là biểu hiện ra một phen. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường đại kiếm ý. Sau một khắc liên tiếp kiếm minh âm thanh vang lên. Kiếm tung để tử cảm giác được của mình kiếm đang run rẩy. Đem kiếm minh không ngừng bên tay. Nhao nhao ra khỏi vỏ. Phóng lên tận trời. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Một tòa kiếm trần lăng không mà hiện. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía kiếm trận, muốn lý kỳ phong rốt cuộc muốn ý muốn vì sao. Trong kiếm trận kiếm khí phun trào, lại là bình tĩnh vô cùng. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút sờ không tới đầu não. Bỗng nhiên trong lúc đó bỗng nhiên, một sợi cực kỳ nhỏ thanh âm rung động, lặng yên vang lên. Mọi người tại chỗ nhĩ lực sao mà nhạy cảm tất cả mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem kia tựa như một cây trường thương đồng dạng đứng thẳng lý kỳ phong. Trong đôi mắt đều là vẻ tán thưởng Đối với cách này nam nhân. Nàng một mực rất là tin tưởng. Cũng có được có chút sùng bái Tất cả mọi người đều là thần sắc khẩn trương cơ hồ nín thở con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kiếm trận. Kia một đạo thanh âm rất nhỏ đến từ kiếm trận trung ương. Ngay tại rất nhỏ rung động. Kia sợi cực kỳ nhỏ thanh âm rung động. chính là nó phát ra nó rung động biên độ rất nhỏ mắt thường thậm chí khó mà bắt giữ thậm chí sẽ để cho người sai coi là có một trận gió lướt qua thân kiếm mang tới rung động thanh âm rung động cũng cực kỳ yếu ớt nếu không phải lực chú ý của mọi người đều cực kỳ tập trung rất dễ dàng bị xem nhẹ không có một cơn gió thân kiếm rung động bắt đầu trở nên mãnh liệt mắt thường rõ ràng có thể bắt giữ Thanh thứ hai kiếm cũng bắt đầu chấn động, ngay sau đó thanh thứ ba thanh thứ bốn. Đột nhiên trong lúc đó kiếm minh không ngừng bên tai. Từ lặng yên không một tiếng động, đến trầm thấp, lại đến dần dần tăng lên. Kiếm minh từ đầu đến cuối có một loại nhiếp nhân tâm phách nghiêm nghị chi ý. Không ngừng tăng lên kiếm minh tụ tập thành một tiếng xéo sắt cao vút tựa như hạ kêu kiếm minh. cung tựa như một đảo mát lạnh như nước kiếm quang từ mọi người trước mắt lói lên một cái rồi biến mất tất cả quang mang biến mất tất cả thanh âm rung động biến mất hết thầy giống như lại trở lại ban sơ không có bất kỳ biến hóa nào bỗng nhiên trong lúc đó kiếm trận bỗng nhiên giải tán loạn tung tùng phèo thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới mỗi một chuôi kiếm đều đang diễn luyện chiêu thức trên ngàn thanh kiếm liền là trên ngàn chiêu Mỗi một chuôi kiếm đều là biến hóa khác biệt chiêu thức Mỗi một chuôi kiếm đều là hoàn toàn khác biệt Lập tức tất cả mọi người là thần sắc trở nên chấn kinh Rất nhiều đệ đề tử đều là vô ý thức chừng lớn miệng Tựa như là có thể đút xuống một viên trứng gà Lý Kỳ Phong cho thấy đối kiếm tuyệt đối trưởng khống Một lòng không thể nhị dụng Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là trưởng khống trên ngàn thanh kiếm Giờ phút này mỗi một chuôi kiếm đều là diễn luyện lấy khác biệt chiêu thức. Đây cũng là mang ý nghĩa lý kỳ phong thực lực đến tuyệt đối kinh khủng tình trạng. Sau một lát kiếm minh âm thanh im bặt mà dừng. Thiên không bên trong lời kiếm nhau nhau mà mà động trở lại riêng phần mình chủ nhân bên người. Trên quảng trường hoàn toàn tính mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều đệ tử nhìn xem trở lại kiếm trong tay mình, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tại tạo dựng kiếm trận thời điểm, kiếm trình tự đã bị làm rối loạn. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Kỳ Phong lại là chuẩn xác không sai đem mỗi một chuôi kiếm chuẩn xác không sai đưa về đến riêng phần mình trong tay của chủ nhân. Cách này 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Lý Kỳ Phong lại là chuẩn xác không sai làm được. Không hề nghi ngờ Lý Kỳ Phong bày ra thực lực cường đại để tất cả kiếm tông để tử thần phục. Lập thu trước đó. Liên tục hạ mấy trận mưa rào. Nguyên bản khốc nhiệt thời tiết cũng là trở nên rét lạnh. Rất nhiều người cũng là không thể không thêm giày quần áo. Giang lang thành bên trong. Một tòa không chút nào thu hút trong khách sạn. Một đảo đơn bạc thân thể. Nhìn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tiến vào trong khách sạn người đều sẽ ngay đầu tiên rơi vào cái kia đạo thon gầy thân thể bên trên. Mưa lớn qua đi trên đường phố nước mưa còn chưa triệt để khô cạn Gió lạnh một mực thổi tới. Khiến cho người đi trên đường không khỏi co lên cổ. Vứt xuống mấy lượng bạc vụn độc cô thần đứng dậy. Hắn tại thương thế sắp khỏi hẳn thời điểm trọn rời đi. Thứ nhất là không hy vọng Lý Kỳ Phong bởi vì là chính mình sự tình tự trách. Thứ hai cũng là không muốn để cho người trông thấy đến hắn tối chật vật một mặt. Hiện tại độc cô thần Tu Vi đã là rơi xuống đến tiên thiên chi cảnh. Công tôn lão tổ để lại cho hắn trí mệnh thương thế để lại cho hắn rất khó chữa trị trọng tật ho khan. Chỉ cần vận dụng cường độ quá lớn, hắn liền sẽ ho kịch liệt. Bất quá độc cô thần cũng là tìm được biện pháp giải quyết, đó chính là uống rượu. Cồn gây tê có thể áp chế hắn trong thân thể thống khổ, cũng có thể giúp hắn khu trục thời tiết này bên trong hàn ý. Đi ra khách sạn, độc cô thần có chút tìm không thấy phương hướng. Hắn không biết nên đi nơi nào hắn một mực si mê với truy cầu thực lực cường đại. Thế nhưng là kết quả là mình một phen cố gắng toàn bộ là biến thành bọt biển. Cách này khiến hắn đã mất đi phương hướng. Cả người cũng là trở nên mê võng. Có chút khó mà tiếp nhận. Chầm rãi hành tẩu tại trên đường phố. Độc cô thần tán không mục đích. Hắn không có chút nào chú ý tới mình sau lưng đi theo hai ngôi Độc cô thần trong khách sạn đại thủ bút để hai người kia sinh ra lòng tham lam. Bọn hắn một mực đi theo sau lưng độc cô thần. Chờ đợi cách này thời cơ tốt nhất đến giết nhân kiếp tài. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2127 bên đường quát tháo người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Từ xưa đến nay liền có đạo lý này. Đi theo sau lưng độc cô thần hai người mặc dù đang cật lực ẩm giấu đi tung tích của mình. Cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ bị độc cô thần phát hiện. Thế nhưng là thật tình không biết hai người bọn họ hành tung sớm đã là bị độc cô thần phát hiện. Thu nạp một chút cổ áo của mình. Phòng ngừa gió lạnh rót vào. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khiêng A. Nếu là trong ngày thường. Đối mặt với hai vị này. Hắn nhưng là lại không chút nào khách khí. Tiện tay chính là ban thưởng cho mấy kiếm. Xưa đâu bằng nay thực lực của hắn giống như thằng gấp hạ xuống. Giấu ở trong thân thể bệnh dữ khiến cho thực lực sẽ còn hạ xuống. Hắn hiện tại thậm chí liền cầm lên kiếm đều là tốn sức vô cùng. Theo dõi hồi lâu. Hai người tựa hồ là mất kiên trì Nhanh chóng tới gần độc cô thần Lợi ích hôn tâm bọn hắn đã là đã mất đi cố kị Muốn tại trước mặt mọi người cướp đoạt độc cô thần trên người bạc Trong đó một vị thân hình cao lớn Trên cầm con nốt ruồi đen nam tử xuất thủ trước nhất Tay phải tựa như là kìm sắt đồng dạng chụp vào độc cô thần bả vai Đem độc cô thần kéo vào trong ngực của hắn Cùng lúc đó một tên khác sáng người thon gầy nam tử thì là chuẩn bị động thủ móc ra độc cô thần trên người bạn. Trong nháy mắt này độc cô thần làm ra phản ứng. Tay hắn khuỷu tay khẽ động. Trực tiếp đánh tới hướng nam tử cao lớn phần bụng. Chân phải nhanh như thiểm điện điểm ra. Đá vào thon gầy nam tử hạ bộ. Kêu xin âm thanh vang lên. Độc cô thần cũng là thoát khốn mà ra. Nam tử cao lớn uốn lượn lấy thân thể. Phát ra gầm lên giận dữ. Đối độc cô thần trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi là đang tìm cái chết. Thon gầy nam tử gấp che lấy phía dưới. Trong thần sắc âm tình bất định. Khói mắt chỗ còn mang theo mấy giọt lệ quang. Độc cô thần vừa rồi một cước kia thế nhưng là không có chút nào khách khí. Đại ca. Hôm nay nhất định. Nhất định phải hắn nếm thử đau khổ. Nam tử cao lớn trong thần sắc càng thêm trở nên hung áp Từ phần eo bên trong rút ra một thanh sắc bén truy thủ Chầm rãi dựa vào hướng độc cô thần nghiêm nhị nói Tiểu tử Ta khuyên ngươi vẫn là giao ra trên người bạc đến bồi thường huyên để của ta hai người Nếu không có ngươi hào hào mà chịu đựng Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một nụ cười trào phúng khoát Khoát tay Nam tử cao lớn trong thần sắc hung lệ chi khí càng sâu, nói đây chính là ngươi tự tìm, không oán chúng ta được. Xem náo nhiệt có lẽ là nhân loại thiên tính. Độc cô thần cùng nam tử cao lớn xung đột rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Trên đường phố vây tụ tới rất nhiều người. Tiếng nghị luận cũng là rối rít vang lên. Đối với cái này có can đảm bên đường quát tháo hai người, biết bọn hắn người không phải số ít. Hai người này thế nhưng là giang lang thành bên trong có uy danh hiển hách đương nhiên là bêu danh. Hai người này đều xếp một ít công phu. Thực lực cũng rất là không tầm thường. Trong ngày thường việc áp bất tận. Tốt súng đấu mạnh. xoắn suýt một đám giống như bọn hắn người. Động một tí chính là cường thủ hào đoạt. Trắng trợn vơ vét của cải. Trong đám người. Có mấy ông lão lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia đáng thương. Hai cách này thế nhưng là lưu manh. Hôm nay độc cô thần kia đến đơn bạc thân thể nhưng là muốn nếm chút khổ sở. Đương nhiên ở trong đó cũng có cười trên nỗi đau của người khác người, ước gì nhìn xem độc cô thần gặp nạn. Theo Chu Vi tụ tới người càng ngày càng nhiều. Nam tử cao lớn rốt cuộc cảm giác được mất mặt. Hắn dựa vào chính là việc áp đến phát tài. Hôm nay tại trước mắt bao người. Nếu là không cách nào thu thập độc cô thần. Chỉ sợ hắn sau này tại giang lang thành bên trong cũng là lại không cách nào đứng vững gót chân. Cầm truy thủ lực đạo gia tăng mấy phần. Nam tử cao lớn thân thể đột nhiên mà động đột nhiên sung kích mà ra, dao găm trong tay đâm về độc cô thần. Truy thủ thẳng đến độc cô thần vai. Rất nhiều lần rất thích tàn nhẫn tranh đấu khiến cho nam tử cao lớn sớm đã là luyện thành một thân thuần thuộc biện pháp. Truy thủ đâm vào độc cô thần vai bên trong. Đã vô hại độc cô thần tính mệnh. Cũng là có thể khiến cho độc cô thần triệt để mất đi sức chiến đấu. Tại truy thủ sắp cắm vào vai thời điểm độc cô thần thân thể khẽ động tránh thoát truy thủ sau đó một quyền ném ra. Nắm đấm trực tiếp nện ở nam tử cao lớn lồng ngực phía trên. To lớn lực đạo lập tức để nam tử cao lớn thân thể lui về phía sau mấy bước. Độc cô thần thân thể đứng vững. Cũng là khẽ run lên. Trong thần sắc lộ ra một tia đỏ lên Một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng của hắn chỗ Kia thon gầy nam tử gặp đây Cũng là phát ra gầm lên giận dữ Thân thể vọt lên Một cái ấn mánh đá ngang quật hướng độc cô thần Độc cô thần thân thể đứng vững bất động Cánh tay phải đón đỡ trước người Tay trái thuần thế khẽ động Bắt lấy thon gầy chân của nam tử mắt cá chân Trực tiếp đem nó quẳng bay ra ngoài Làm xong đây hết thảy, độc cô thần ho kịch liệt. Một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Ta vốn nghĩ là gặp đâm tay người, lại là không nghĩ tới là cách ma bệnh. Hán tử cao lớn ngoạn vị nói. Vừa rồi độc cô thần một quyền kia thế nhưng là không nhẹ. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt đều vỡ vụn bình thường. Nhưng là bây giờ nhìn thấy độc cô thổ huyết. hắn lập tức trở nên có lực lượng. Lá gan làm áp bên cạnh sinh Muốn cướp đoạt độc cô thần trên người bạn Độc cô thần lau đi khóe miệng máu tươi Chầm rãi nói Mặc dù là cái ma bệnh Nhưng là ta muốn thu thập các ngươi mấy cái vẫn là dễ như trở bàn tay Hán tử cao lớn cười cười Nói Đối phó hai người có lẽ ngươi có loại này bản sự Thế nhưng là chúng ta cũng không chỉ hai ngươi Ngôn ngữ rơi xuống Hán tử cao lớn ánh mắt nhìn về phía trong đám người, thần sắc hưng phấn nói, các huyên để ra đi. Mấy hơi ở giữa bảy tám vì hán tử cao lớn từ trong đám người đi ra, đều không là thiện bối. Độc cô thần nhíu mày lại, chậm rãi nói, cái này đích xác là có chút phiền phức. Hán tử cao lớn nghiêm nghị nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta khuyên ngươi vẫn là giao ra trên thân đến bạc. Dạng này tối thiểu ngươi còn có thể sống. Độc cô thần cười cười, nói, nếu là ta không đâu hán tử cao lớn cười lạnh vài tiếng, nói, đã như vậy, nhưng chính là không oán chúc ta được. Hoạt động một chút cái cổ, hán tử cao lớn tức giận nói, huyên đệ, nhưng tuyệt đối không nên khách khí. Lời nói vừa dứt, bảy tám vị đại hán tựa như là áp hổ đồng dạng đập hướng độc cô thần. Độc cô thần thần sắc bình tĩnh thân thể bất động, dựa vào một đôi nắm đấm, không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. xông lên mà đi bọn đại hán tựa như là bao cát đồng dạng không ngừng bị đánh bay. Sau đó lại khẽ cắn môi xông về phía độc cô thần. Hán tử cao lớn một mực du tẩu ở ngoại vi, nắm chặt truy thủ tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Rốt cục hán tìm được một chỗ vắng vẻ. Giao găm trong tay đột nhiên khẽ động ám sát hướng độc cô thần phần eo. Âm hiểm độc ác. Hán tử cao lớn trong đôi mắt trở nên hết sức hưng phấn tựa hồ đã được đến độc cô thần bạc. Bất quá tại truy thủ sắp chứng thực thời điểm. Hán tử cao lớn bỗng nhiên cảm giác cổ tựa như là bị người chết chết dìm chặt. Một cỗ to lớn lực đạo kéo lấy hắn hướng về sau bay ngược mà đi. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2128 đồng tâm cảm giác hán tử cao lớn thân thể trùng điệp té ngã trên đất. Nặng nề lực đạo đập vỡ dưới thân phiến đá. Giống như mạng nhện khe hở lập tức xuất hiện. Theo sát phía sau một chân giấm tại lồng ngực của hắn phía trên. Lực đạo mười phần bá đạo, Khiến cho hắn căn bản là không có cách đứng người lên. Lấy nhiều khi ít thật là gây tởm. Lấy mạnh lẫn yếu càng là ghê tởm Không có lòng thương hại bắt nạt một bệnh nhân tội đáng chết vạn lần Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên thanh thúy êm tay cho người ta hết sức thoải mái Trong lời nói một mực vây đánh độc cô thần bảy tám người đều là bị vô tình đánh bay Tựa như là bao cát đồng giảng đánh tới hướng mặt đất Nhìn kỹ phía dưới đánh bay bọn hắn qua là một đạo lùa trắng mà thôi lụa trắng phía trên thêu lên kim sắc hoa cúc còn mang theo nhàn nhạt hương thơm thế mà là tới từ một nữ tử. Độc cô thần ánh mắt nhìn về phía xuất thủ nữ tử. Thân thể có chút run lên. Sâu trong nội tâm tựa như là điện giật bình thường. Cảm giác nữ tử trước mắt hết sức quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết. Hắn trước kia thật chưa từng gặp qua nữ tử này. Nếu là thật sự muốn gặp qua, có lẽ liền là trong mộng đi. Đám người chung quanh bên trong vang lên tiếng hoan hô. Nữ tử dáng dấp thật sự là quá đẹp. Nàng ngũ quan. Dáng người. Tựa như là tốt nhất công tượng cầm cây thước công cụ. Thận trọng rèn luyện ra đồng dạng. Không thể trêu trọng. Trọng yếu hơn là nữ tử tâm càng đẹp. Người mỹ lệ, tâm càng mỹ lệ hơn. Nữ tử cơ hồ thật sự là thế gian nữ nhân hoàn mỹ nhất Sau này nhưng lại đừng để ta xem lại các ngươi bắt nạp người Nếu không ta liền không khách khí Trực tiếp là phế đi hai chân của các ngươi Có nghe hay không Lập tức tính cả nam tử cao lớn tại bên trong lưu manh không có chút nào ngỗ nghịch, Nhao nhao gật đầu Lên tiếng nói Về sau chúng ta cũng không dám nữa Nữ tử gật gật đầu tựa hồ lộ ra rất hài lòng, hơi có chút đắc ý nói, hiện tại các ngươi cút nhanh lên. Những cái kia lưu manh nhóm lập tức cảm giác như chút được gánh nặng, tựa như là đảo mệnh bình thường. tranh nhau chen lẫn bỏ chạy, chỉ sợ nữ tử cải biến chủ ý. Bọn hắn không sợ chết thế nhưng là xây dựng ở kẻ yếu trước đó. Đang đối mặt đủ để nghiền ép bọn hắn cường giả thời điểm. Lại đi đùa nhịp hoàng chẳng phải là đang tìm cái chết Lấn yếu sợ mạnh cũng là một đầu bệnh chung Ngươi không sao chứ nữ tử nhìn xem độc cô thần quan tâm mà hỏi Độc cô thần lắc đầu Thế nhưng là thân thể của hắn lại là mười phần thành thật Vo hịch liệt còn phun ra một ngụm máu tươi Độc cô thần lộ ra mỉm cười Thần sắc trở nên đỏ lên Hắn tựa hồ đang vì mình hoang ngôn cảm giác được xấu hổ Nữ tử những mày nói Ngươi thủ nổi thương rất nặng độc cô thần gật gật đầu. Nữ tử nói, dối ra tay trái của ngươi. Độc cô thần có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là theo bản năng đưa tay ra cổ tay. Nữ tử ngón tay giữ lại độc cô thần thủ đoạn cảm thụ được độc cô thần mạch đập. Độc cô thần không thèm để ý chút nào bệnh tình của mình, hắn đem ánh mắt dừng lại ở nữ tử trên ngón tay. Ngón tay ngọc nhỏ dài cách từ ngữ này chỉ sợ là không thể hình dung đi ngươi thổ thương bao lâu Nữ tử lần nữa lên tiếng hỏi Độc cô thần vừa cười vừa nói Một tháng A nữ tử nhíu chặt lông mày nhẹ nói thật là đáng tiếc Độc cô thần lại là không cần là nhưng lắc đầu Gặp được nữ tử trước mắt Hắn tựa hồ là quên đi hết thảy phiền não Thậm chí là thương thế của mình Vừa cười vừa nói Cái này có gì có thể tiếc Nói không chính xác đây là lão thiên gia đối khảo nghiệm của ta đâu nữ tử yêu nguyên cao mày. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi cảm thấy ta là tại nói với ngươi cười sao độc cô thần trong thần sắc ý cười thu liếm. Nói. Ta cũng không phải đang nói đùa. Đang lúc này một thanh âm từ nữ tử sau lưng vang lên. Lâm dính. Làm sao ngươi tới nơi này chỉ gặp một thân mặt hắc y. Thân thể thẳng tắp. Khí vũ hiên ngang nam tử xuất hiện trong tầm mắt, trong thần sắc mang theo mấy phần không vui. Lâm dính cổ co rụt lại buông ra độc cô thần thủ đoạn, lên tiếng nói, sư huynh, nơi này có cách bệnh nhân. Nam tử áo đen lên tiếng nói, thiên hạ này bệnh người có nhiều lắm, không phải mỗi một vị chúng ta đều có thể cứu được. Lâm dính ngữ khí kiên định nói, thế nhưng là hôm nay chúng ta gặp liền nên cứu hắn. Nam tử áo đen đi đến độc cô thần trước người. Trên dưới quan sát một chút độc cô thần. Ánh mắt nhìn về phía lâm dính. Nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chỉ hết hắn sao lâm dính thần sắc biến đổi. Nói. Ta không biết. Nhưng là ta có thể thử một lần. Nam tử áo đen lắc đầu. Nói. Khí tức phù phiếm. Sắc mặt vàng như nến. Hai mắt sung huyết. Ngươi căn bản là không có cách chữa khỏi hắn từ bỏ đi. Lâm dính nhìn thoáng qua độc cô thần. Lại liếc mắt nhìn sư huyên của mình. Khẽ cắn môi. Kiên trì nói. Sư huyên. Ta cảm thấy ta có thể. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên sư phủ ngôn ngữ qua sự tỉnh. Chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nhịp sư mệnh sao nam từ áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Hơi một suy nghĩ. Chầm rãi nói. Đã ngươi muốn kiên trì Ta cũng không ngăn ngươi Bất quá chính ngươi tìm liên lụy Mình nhưng là muốn phụ trách tới cùng Ta không sẽ trợ giúp ngươi Lâm dính gấp vội vàng gật đầu Trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ Nói yên tâm đi Sư huyên ta Chắc chắn sẽ không Nam tử áo đen không nói thêm nữa Quay người rời đi Ngươi tốt Chính thức nhận thức một chút Ta gọi Lâm dính Đến từ dược vương cốc Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bệnh nhân của ta. Lâm dính làm như có thật nói. Độc cô thần vừa cười vừa nói. Ngươi tốt, ta gọi độc cô thần. Ta rất tình nguyện trở thành bệnh nhân của ngươi. Lâm dính cái mũi khẽ hấp. Đã nhận ra độc cô thần trên thân mùi rượu. Thần sắc rất là nói nghiêm túc. "Y theo ngươi bây giờ thương thế. Thế nhưng là không thể lại uống rượu. Nếu không thương thế của ngươi thì càng khó trị Còn có ngươi hẳn là thêm giày y phục Rốt cuộc thần kỳ của ngươi hiện tại quá hư nhược Độc cô thần gật gật đầu Nói Yên tâm Ta sau này rốt cuộc không uống rượu Bất quá ta tổn thương thế nhưng là làm phiền ngươi phí tâm Lâm dính vỗ vỗ bầu ngực của mình cực kỳ có tự tin nói Yên tâm đi ta nhất định sẽ trị tốt Độc cô thần lập tức cười lên Là phát ra từ tại trong nội tâm ý cười. Hắn biết rõ thương thế của mình. Kinh mạch đức từng khúc. Đan điền bị phế. Muốn khỏi hẳn hy vọng cơ hồ là lác đác không có mấy. Thế nhưng là giờ phút này lâm dính ở trước mặt hắn bày ra tuyệt đối tự tin khiến cho hắn không khỏi tin tưởng. Có lẽ là lâm dính mới ra đời không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là độc cô thần lại là đối với nàng mười phần tin tưởng vững chắc. Đương nhiên độc cô thần cũng không biết vì sao mình có thể như vậy đây có lẽ là lừa mình dối người. Thế nhưng là hắn hết sức vui vẻ dạng này. Nếu là thật sự cần một cái lý do. Như vậy có thể là động tâm cảm giác. Loại cảm giác này đúng vậy độc cô thần chưa bao giờ có. Cũng là hắn lần thứ nhất xuất hiện cảm giác như vậy. Loại cảm giác này khiến cho hắn không còn mê vóng. Hắn bắt đầu chân quý. Lưu niệm. Thậm chí có chút bá đạo muốn chiếm hữu. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2129 xa xa lo lắng lâm dính đến từ thế nhân cơ hồ không biết dược vương tốc. Bất quá từ nàng chỉ tự phiến ngữ chi bên trong hiểu được rất nhiều liên quan tới dược vương tốc tình huống. Kia tựa hồ một chỗ thế ngoại đảo nguyên chi địa. Bốn mùa ấm áp như xuân. Lần này lâm dính cùng sư huyên của hắn chính là phụng sư mệnh gia cứu thế tế người. Lại là không nghĩ tới hai người bọn họ ra dược vương tốc không lâu đi vào giang lang chính là gặp được độc cô thần Lâm dính một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy sư phụ dạy bảo vô luận gặp được hắn bất luận kẻ nào Chỉ cần có một chút hy vọng sống Đó chính là muốn đi thử một lần Đúng là như thế đối với độc cô thần bệnh tình Lâm dính chỉ có thể là hết sức đi thử một lần Nàng căn bản không hoàn toàn chắc chắn Trong khách sạn Độc cô thần bưng lấy một bát thuốc bổ lông mày bên trong có chút phát khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản không có uống qua khổ như vậy thuốc bổ. Thế nhưng là lâm dính lại là xấp xỉ tại mệnh lệnh yêu cầu. Hắn không thể không cố nén trong nội tâm thống khổ. Uống vào thuốc bổ. Bóng rừng giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, mặt nàng biến trưng bày một vốn có chút phát hoàng sách thuốc, ngay tại nghiên cứu cẩn thận. Nàng cho độc cô thần mở chén thuốc chỉ có thể tạm thời tưới nhuần độc cô thần kinh mạch Giảm bớt hắn đau đớn Lại là chỉ ngọn không chỉ gốc Vẫn là không cách nào ngăn cản độc cô thần thương thi chuyển biến xấu Tu vi rơi xuống Ta nên làm như thế nào đâu lâm dính khóa chặt lông mày Nhẹ giọng nói Nàng từ 3 tuổi ký sự thời điểm chính là đi theo sư phụ của mình đọc kinh nhận thuốc Đợi đến nàng 12 tuổi thời điểm trong thiên hạ thảo dược nàng đều là tất cả đều biết cụ thể dược hiểu công năng càng là vô cùng quen thuộc mười lăm tuổi thời điểm chính là đọc đủ thứ sách thuốc học tập châm cứu khai căn chi thuật thế nhưng là cứ việc nàng tại y học chi bên trên có vượt qua rất nhiều người tạo nghệ nhưng là có một chút lại là không cách nào cải biến lâm dính sở học hết thảy đều là đàm binh trên giấy Nàng tại dược vương tốc bên trong cơ hồ không có người nào có thể trị liệu Cho dù là chợt có cao thủ tiến về dược vương tốc bên trong cầu y cũng là không tới phiên nàng đến trị liệu Dù sao có thể tìm được dược vương tốc người không phú thì quý Đều là tuyệt đối đại nhân vật Hoàn toàn là sông sư phụ nàng mặt mũi đi Nàng cũng là không có tư cách đi trị liệu Hiện đang đối mặt Lý Kỳ Phong bệnh nhân này Nàng mới là lần đầu tiên chân chính khai căn cứu người Thật tình không biết độc cô thần cơ hồ mệnh bất trị Nàng cảm giác được vô cùng khó giải quyết Trong thần sắc hiện ra mỉm cười Độc cô thần vừa cười vừa nói Uống ngươi gây đơn thuốc Ta đã là cảm giác được tốt hơn nhiều Ngươi cũng không cần bối rối Chầm giải trị liệu chính là Lâm dính vẫn là khóa chặt lông mày Lên tiếng nói Sư phụ của ta nói qua Thiên hạ bất cứ chuyện gì cũng có thể chấm trễ Chỉ có nhân mạng sự tình không thể bị dở răng Nội thương của ngươi rất nặng Nếu là không thể kịp thời trị liệu Như vậy liền rốt cuộc là không biện pháp Độc cô thần vừa cười vừa nói Thì ra là thế Hiện tại ta là bệnh nhân của ngươi Cụ thể nên như thế nào trị liệu Ta nghe ngươi là được Lâm dính nhìn thoáng qua độc cô thần bình chân như vải nói, muốn bảo trụ cách mạng nhỏ của ngươi, ngươi liền phải nghe ta. Độc cô thần gật gật đầu. Lâm dính có chút phát sầu khép lại sách thuốc. Suy nghĩ một chút. Nói, ta sư huyên thế nhưng là đi theo sư phụ ta chỉ liệu qua không ít người. Ta đi hỏi một chút hắn. Nói không chính xác hắn có biện pháp gì giống như là tại đối cô thành thần ngôn ngữ. Lại giống là đang lầm bầm lầu bầu Ngôn ngữ rơi xuống Lâm dính không có chút nào chậm trễ Đứng dậy chính là đi tìm sư huyên của mình Độc cô thần đem trong chén thuốc bổ uống một hớp dưới Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm Dạng này lâm dính hắn thật cực kỳ thích Kiếm tôn bên trong Đối với Lý Kỳ Phong Tại trên quảng trường bày ra thực lực cường đại Không thể nghi ngờ là xâm nhập đến mỗi một người đệ tử trong lòng Cũng là khiến cho hắn trở thành kiếm tông đệ tử thần trong lòng Tín ngưỡng chống đỡ lấy Chỉ cần có Lý Kỳ Phong tại kiếm tông chính là an ồn vô cùng Đương nhiên hướng dẫn theo đà phát triển Lý Kỳ Phong cường đại cũng là kích phát mỗi một vị kiếm tông đệ tử tu luyện Phải biết hiện tại Lý Kỳ Phong nhưng chỉ có trần lôi cách này một cách đệ tử chính thức Về phần một tử lý nhiều lắm thì nửa người đệ tử Giang hồ môn phái bên trong coi trọng nhất truyền thừa. Có một cái cường đại sư phụ, dạy dỗ đệ tử tự nhiên cũng không phải bình thường người. Lý Kỳ Phong là cao quý kiếm tông tông chủ, khẳng định là muốn thu đệ tử. Trở thành tông chủ đệ tử. Ý nghĩ này liền là trở thành kiếm tông đệ tử phấn đấu mục tiêu. Đối với kiếm tông hiện tại cuộc này thế, Lý Kỳ Phong cảm giác được mười phần hài lòng. Sáng sớm, hướng mặt trời mọc. Lý Kỳ Phong nhận được đến từ vô danh tin. Độc cô thần ở thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn thời điểm chính là lặng yên im ắng rời đi. Vì thế Lý Kỳ Phong mười phần lo lắng. Hắn biết rõ độc cô thần ý nghĩ. Thế nhưng là hắn không cách nào yên tâm thoải mái làm được bỏ mặt không quan tâm. Vì vậy Lý Kỳ Phong để vô danh âm thầm theo dõi lấy độc cô thần, phòng ngừa ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Mật trong thư ghi chép tỉ mỉ lấy liên quan tới độc cô thần gần nhất tình huống. Khi thấy độc cô thần tại giang lang thành bên trong bên trong tao ngộ địa đầu xà lưu manh ướt hiếp thời điểm. Lý Kỳ Phong cảm giác được mình lòng như đao cắt. Đủ kiểu cảm giác khó chịu. Bất quá cũng may lâm dính xuất hiện để hắn cảm giác được dễ chịu mấy phần. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong lòng có lấy mấy phần may mắn. Nếu là hắn không phái ra vô danh ám bên trong bảo hộ độc cô thần Chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là độc cô thần vô thanh vô tức tan biến tại trong giang hồ Đối với kết quả này, Lý Kỳ Phong nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận Được biết độ độc cô thần gần nhất tin tức, Lý Kỳ Phong một mực lo lắng tâm cũng là an định mấy phần Thế nhưng là lâm dính cùng sư huyên của hắn thân phận Lý Kỳ Phong sinh ra mấy phần nghi hoặc. Dược vương cốc đối với nơi này hắn nhưng là mười phần lạ lẫm. Suy nghĩ trải qua. Lý Kỳ Phong để Diệp Hạ phụ trách đi tìm hiểu liên quan tới dược vương cốc hết thảy tin tức. Độc cô thần mặc dù bản thân bị trọng thương. Đan Điền kinh mạch đều là bị trọng thương. Nhưng là cũng không có nghĩa là độc cô thần lại không cách nào tu luyện. Phải biết lúc trước hắn kết bái huyên để ấm bất phàm ban đầu ở quan âm tung bên trong cũng là đan Điền bị phế. Bất quá thế gian này pháp môn tu luyện sai lệch quá nhiều. Cách khác tân khiếu pháp môn tu luyện cũng là không tại số ít. Đại Nhật Ma Tông pháp môn tu luyện chính là không cần đan điển. Cái này cực kỳ đại trình độ giải quyết độc cô thần trước mắt gặp phải khốn cảnh. Mở ra mới pháp môn tu luyện. Đây là Lý Kỳ Phong một mực dấu ở trong nội tâm ý nghĩ. Nhưng là Đại Nhật Ma Tông phương pháp tu luyện hắn một mực là chưa từng chân chính cảm nhận được. Hắn cần muốn gặp được ấm bất phàm về sau tài năng xác định. Hắn hiện tại chỉ có một cách mục đích giúp đỡ độc cô thần lần nữa quật khởi. Về phần cái khác. Cái gì trong giang hồ phe phái? Môn phái? Cái gì chính đạo ma môn? Hắn không có chút nào thèm quan tâm. Phái ra diệp hạ đi tìm hiểu dược vương cốc tin tức. Lý kỳ phong trong lòng an định mấy phần. Đem trong tay mật tín thu hồi. Lý Kỳ Phong đi ra ngoài Lập tức sẽ phân biệt Hắn cần gặp người trong lòng của hắn Thượng quan thiến thiến đang luyện kiếm Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến Sắc mặt của nàng bên trong lộ ra mỉm cười Thu hồi kiếm Nhẹ nói Ta sớm đã là đang chờ đợi ngươi Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2130 độc cô thần hy vọng Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta như thế có chút không rõ ngươi ý tứ thượng quan thiến thiến cười nói. Ta muốn đi theo ngươi đi đạo đức tông phó ước. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Đây chính là không được. Chém chém zip zip sự tình hẳn là giao cho các lão ra tới làm. Ngươi tại kiếm tông chờ lấy ta trở về là được. Thượng quan thiến thiến lắc đầu. Trong thần sắc mười phần nghiêm túc. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói. Lần này thế nhưng là sinh tử của ngươi ước hẹn Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đi một mình Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói Ngươi đối ta không có lòng tin sao Thượng Quan Thiến Thiến nói Ta đương nhiên đối ngươi có lòng tin Kỳ Phong nói Đã như vậy ta ở chỗ này chờ ta trở về chính là Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc nói nghiêm túc Ta chỉ là nghĩ bồi tiếp ngươi mà thôi Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc có chút ngôn ngữ khẳng định không cần phải nói ra cũng là ngầm hiểu thượng quan thiến thiến nội tâm đang lo lắng cái gì lý kỳ phong trong lòng hết sức rõ ràng trầm mặc mấy hơi lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói đã ngươi muốn như thế như vậy ta cũng chỉ có thể đồng ý thượng quan thiến thiến trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười sang lang thành bên trong Độc Cô Thần gặp mình tình yêu cái thứ nhất nan quan lâm dính sư huyên Thương Thiếu Kiệt. Trong khách sạn, đang tiến hành một trận gian nan đối thoại. Thương Thiếu Kiệt thần sắc rất là nghiêm túc. Một bộ vinh váo hung hăng tư thế Tựa như lời kiếm đồng giảng ánh mắt đảo qua Độc Cô Thần gương mặt. Trong thần sắc sen lẫn mấy phần thần sắc chán ghét. Có lẽ tại Thương Thiếu Kiệt trong mắt Độc Cô Thần là một cái không đáng đồng tình người. Một người có thể bị người khác phế bỏ đan điền Có thể thấy được cầu gia của hắn đối cầu hận của hắn là cỡ nào lớn Đây có lẽ là thương thiếu kiệt ngu xuẩn nhất địa phương Hắn một mực sống ở dược vương cốc bên trong Đối với trong giang hồ hết thảy hắn chỉ là từ cách khác chỉ tự phiến ngứ bên trong Thậm chí là trong sách vở đạt được Hiện tại thương thiếu kiệt sống ở mình trong giang hồ Đối với thương thiếu kiệt trong lời nói yêu cầu Độc cô thần vừa cười vừa nói Đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách đến bình luận ta làm sự tình gì Tiếp theo ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lâm dính muốn làm chuyện gì kia là quyết định của nàng Ngươi cũng không có tư cách đi trưởng khống hắn Về phần ngươi muốn ta rời đi cách này muốn đi Ta càng không khả năng đồng ý Hiện tại ta là lâm dính bệnh nhân Nàng còn chưa đem ta chữa khỏi Ta tuyệt đối không thể rời đi Thương Thiếu Kiệt nhìn chăm chú lên độc cô thần Trong thần sắc chán ghét tăng thêm mấy phần trầm rãi nói Ngươi thật là là cách vô lại Độc cô thần vừa cười vừa nói Ngươi có thể cho rằng như vậy Thương Thiếu Kiệt trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng Nói Ngươi thế nhưng là phải biết Sư muội của ta tại trước ngươi chưa hề cho bất luận kẻ nào đã chữa bệnh. Nếu là ngươi tùy ý nàng chỉ bệnh cho ngươi. Chỉ sợ ngươi chết được càng nhanh. Độc cô thần vừa cười vừa nói. Cho dù là chết tại trong tay nàng. Ta cũng là mười phần vui lòng. Ngôn ngữ rơi xuống. Độc cô thần đứng người lên. Hoạt động mấy lần cái cổ. Nói. Ta vui vẻ. Cũng không muốn cùng ngươi lãng phí nữa nước miếng. Cáo từ. Thương Thiếu Kiệt nhìn chăm chú lên độc cô thần rời đi. Trong thần sắc lộ ra một tiếng tức giận. song quyền nắm chặt. Hắn giờ phút này hận không thể đem độc cô thần đánh như tử. Thế nhưng là hắn không cách nào đối một bệnh nhân xuất thủ. Một quyền đập ầm ầm hướng mặt bàn. cây bàn lập tức vỡ nát. Trong phòng khách. Lâm Dính không thèm để ý chút nào độc cô thần cùng mình sư huyên Thương Thiếu Kiệt nói chuyện. Thời khắc này nàng ngay tại cẩn thận suy nghĩ mình nghĩ tới trị liệu chi pháp. Người thân thể vốn là một cái chờ đợi khai thác cử đại bảo khố, ẩm dấu vô số khả năng. Bình thường người chỉ có kỳ kinh bát mạch vận chuyển nội lực. Mọi người quen thuộc đem nó xưng là chủ mạch. Nhưng là muốn biết trong thân thể còn có thật nhiều vô số kinh mạch. Những kinh mạch này vô cùng nhỏ bé. Thậm chí là ngăn chặn. Căn bản không có người sẽ để ý. Nhưng là bây giờ độc cô thần chủ mạch đã hủy diệt. Lại không có thể sửa chữa. Như vậy chỉ có thể mặt khác mở mới kinh mạch. Lâm dính nghĩ đến một cách biện pháp. Đó chính là mượn nhờ phương pháp châm cứu trợ giúp độc cô thần mở mới kinh mạch. Đương nhiên cách này cần một cách dài rằng sạc mà vừa đau khổ quá trình. Muốn vì độc cô thần mở mới kinh mạch. Tựa như là kiếm một gốc yếu đuối cây sống bồi dưỡng thành là một gốc đại thụ che trời. Ở trong đó độ khó có thể nghĩ. Trọng yếu hơn là ở trong đó tiếp nhận thống khổ. Những cái kia kinh mạch mười phần nhỏ yếu. Có vẫn là ngăn chặn. Muốn mở ra đến mới có thể vận dụng nội lực. Loại kia đau nhức khổ vô nghi là gãy xương tục tiếp. Thậm chí càng thống khổ mấy phần. nhíu chặt lông mày giãn ra. Lâm dính thở dài ra một hơi. Có biện pháp tóm lại là mạnh hơn không có biện pháp. Nàng cần cùng độc cô thần thật tốt thương nghị một phen Nếu là độc cô thần đồng ý Như vậy nàng sẽ bắt đầu áp dụng mình trị liệu biện pháp Còn nước còn tát Đối với lâm dính nói lên biện pháp Độc cô thần tự nhiên là mười phần đồng ý Nguyên bản hắn coi là lấy mình đời này tu luyện là vô vọng Lại là chưa từng nghĩ lâm dính nghĩ ra nặng mới mở kinh mạch dạng này biện pháp Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn Hắn tự nhiên là mười phần vui lòng. Lại mà nói chi sự động lòng của hắn khiến cho hắn sinh ra vô hạn khát vọng. Cũng là có đầy đủ động lực. Hắn hy vọng khôi phục thực lực. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách đi tranh thủ người mình thích. Bách Việt Quốc chi bên trong. Trong triều đình tràn ngập không khí khẩn trương. Có thảo nguyên đại quân tương trợ. triệu đào đại quân thế như trẻ tre. Liên tục cầm xuống Bách Việt nước 32 thành. Khoảng cách Bách Việt nước quốc đô cũng bất quá là trăm rằm xa. Ở trong đó cách một tòa Thiên Sơn Thành. Nếu là Thiên Sơn Thành lại bị công phá. Chỉ sợ quốc đô liền thật nguy hiểm. Triệu tử sắc mặt mười phần âm trầm. Ngồi tại hoàng vị phía trên. Ánh mắt đảo qua trên triều đình nhiều người đại thần. Lộ ra một nụ cười khổ. Nói. Trong ngày thường. các ngươi từng cách tự kho là trung thần muốn vì chấm quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng bây giờ quốc nạn vào đầu các ngươi lại là sợ đầu sợ đuôi ngay cả giúp đỡ chấm tiến đến đàm phán dũng khí đều không có thật là buồn cười a mười phần buồn cười a trên triều đình đại thần đều là cúi đầu xuống không người ngôn ngữ triệu đảo lần này đại quân đến đây có thể nói là khát máu vô cùng Chỗ đến phàm là có không thần phục người trực tiếp giết không tha. Bây giờ nếu là bọn họ thay thế triệu tự tiến đến đàm phán chẳng phải là tự tìm đường chết. Chỉ sợ còn chưa thấy đến triệu đào chính là bị người trong thảo nguyên vô tình chém giết. Thở dài ra một hơi. Triệu tử trong lòng sinh ra hối hận chi ý. Trước đó bách Việt nước mặc dù duy người trong thảo nguyên mệnh lệnh là tử. Nhưng là tối thiểu bách Việt Việt lớn quốc gia hoàn chỉnh. Hắn vẫn là hoàng đế. Thế nhưng là bây giờ khi hắn muốn cải biến khốn cảnh thời điểm. Lại là không nghĩ tới đưa tới phiền toái càng lớn. Thậm chí chính hắn hoàng vị đều là khó giữ được. Thậm chí tính mệnh đều sẽ mất đi. Chấm mệt mỏi thật sự. triệu tự đổi phế tựa ở trên long ỉa. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2131 vùng vấy sáy chết cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Lại là lầm chính mình. Giờ phút này triệu tử trong lòng sinh ra mười phần hối hận chi ý. Biết sớm như vậy. Hắn nên thành thành thật thật nghe theo lão khả hắn phân công. Dạng này tối thiểu hắn hoàng vị còn có thể bảo trụ. Các ngươi tất cả giải tán đi thôi. Triệu tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Hắn bắt đầu từ long trên ghế đứng lên. Hướng trong nội điện mà đi. Trong nội điện. một vị trên mặt răng nanh mặt nạ người áo đen đang chờ đợi hắn triệu từ trong thần sắc lộ ra một chút tức giận đối người áo đen nói các ngươi đáp ứng ta sự tình vì cái gì làm không được răng nanh dưới mặt nạ truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm nói chuyện này thế nhưng là không oán ta được ngươi làm sự tình không đủ bí ẩn bị người trong thảo nguyên đã nhận ra cái này có thể oán ta sao triệu từ thần sắc trở nên rất là khó coi Việc đã đến nước này, lại đi thảo luận là trách nhiệm của ai đó là không có chút nào tất yếu. Bày ở trước mắt hắn vấn đề lớn nhất chính là hắn nên đi nơi nào hiện tại. Chấm nên như thế nào triệu tử thanh âm bình tĩnh hỏi. Răng nanh dưới mặt nạ truyền ra một đạo trào phúng thanh âm. Nói, ngươi mười mấy năm qua hoàng đế làm chẳng lẽ là phế vật hay sao chẳng lẽ liền không có một tia chuẩn bị ở sau hay sao triệu tử thần sắc biến đổi. Nói, cái gì ý tứ thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên. Nói, triệu đào mặc dù tay cầm quân quyền đại binh đè xuống. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Ngươi mới là Bách Việt nước hoàng đế. Binh quyền của hắn vẫn là ngươi ban thưởng cho hắn. Triệu tự trầm giọng nói, hiện sau lưng triệu đào đứng thẳng thế nhưng là lão khả hãn. Cho nên, lão khả hãn phải chết. răng nhanh dưới mặt nạ mười phần băng lãnh thanh âm truyền ra, nhiều mấy phần sát ý nói, nếu là lão khả hãn chết rồi, triệu đào không thể nghi ngờ là đã mất đi trợ lực lớn nhất. đến lúc đó người trong thảo nguyên nhất định đại loạn, ngươi tự nhiên cũng là có thời cơ bảo toàn ngươi hoàng vị. triệu tử thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn xa vào đến trong trầm tư. Trước mắt nam tử áo đen ngôn ngữ để hắn rất là tâm động cũng là cho hắn chỉ rõ một đầu đường ra. Thế nhưng là triệu tử trong lòng cũng là có mình suy nghĩ. Thật sự là hắn còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu là hắn đem chuẩn bị ở sau toàn bộ vận dụng. Thành công thì thôi. Nếu là thất bại. Chỉ sợ hắn đem triệt để đã mất đi áp chủ bài. Đến lúc đó hắn chỉ có thể là biến thành cái thớt gỗ phía trên cá mẹ Mặt người chém giết Lưu thanh sơn tại Không sợ không củi đốt Đây là triệu tử trong nội tâm ý tưởng chân thật Tựa hồ là nhìn ra triệu tử tâm tư Nam tử áo đen lạnh giọng nói Ngươi có thể bảo toàn thực lực Thế nhưng là ngươi cảm thấy Một khi triệu đào cướp đoạt hoàng vị Sẽ cho ngươi thời cơ sao Đừng nghĩ đến cái gì ngày khác lại như thế nào như thế nào Hiện giải quyết trước mắt nan đề rồi nói sau Triệu tử những mày Ánh mắt nhìn về phía nam tử áo đen Án sát lão khả hãn Ngươi cảm thấy có nắm chắc không triệu từ trầm dọn hỏi Nam tử áo đen nói Nếu là ngươi thật muốn làm Ta thương không điện tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi một tay Triệu từ trầm rãi gật đầu Nói có thể Lại là một lần giao phong kết thúc Lần này chủ lực hoàn toàn là người trong thảo nguyên Sức chiến đấu cường đại ngoài phe trắng ngoài ý liệu Phái ra năm ngàn tiên phong tựa như là dây vào miệng cọp bình thường. Trực tiếp bị người trong thảo nguyên đại quân xé sách vỡ nát. Không có chút. Nào do dự. Phe trắng trực tiếp là hạ lệnh rút quân. Trải qua mấy lần cứng đối cứng. Trong lòng của hắn đã là rõ ràng. Dựa vào cứng đối cứng thiên thịnh đế quốc căn bản không có nhiều ít phần thắng. Hắn hiện tại triệt để quán triệt một cách phương án đó chính là kéo. Người trong thảo nguyên lặn lội đường xa tác chiến Vô luận là lương thảo cung cấp vẫn là nguồn mộ lính bổ sung đều là phiền phức rất lớn Thiên thịnh đế quốc vốn là nước lực hùng hậu Lương thảo cung cấp càng là mười phần nhanh gọn Nguồn mộ lính tổn thất càng là có thể đúng hạn bổ sung đi lên Cách này liền để hắn một phương này có thiên nhiên ưu thế So sánh phía dưới Người trong thảo nguyên căn bản tiêu hao không nổi lương ngọc thành trước đó hách liên bột bột Giá tang một gia luật phá quân thiếp xưa nay thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại năm người theo thứ tự cưới chiến mã theo hậu phương bách việt quốc chiến lửa giấy lên người trong thảo nguyên hậu cần bổ cấp xác thực là có chút kế tục không còn chút sức lực nào mặc dù là liên tục cầm xuống thiên thịnh đế quốc hai tọa thành thế nhưng là phe trắng lưu cho người trong thảo nguyên đây là một tọa thành không Tất cả vật tư đều là cho một mồi lửa Theo lần này giao phong người trong thảo nguyên lấy được ưu thế Lão khả hãn đã là quyết tâm muốn bắt lại Lương Ngọc Thành Chỉ cần có thể cầm xuống Lương Ngọc Thành Không thể nghi ngờ là triệt để mở ra xâm lấn thiên Thịnh đế quốc môn hộ Trọng yếu hơn là Lương Ngọc Thành về sau chính là thiên Thịnh đế quốc bên trong nể trọng nhất Kim Ngọc Bình Nguyên Nơi đó nhưng là có hơn vạn mẫu ruộng tốt Hiện tại chính là thu hoạch mùa. Cướp đoạt lương Ngọc Thành. Người trong Thảo Nguyên không thể nghi ngờ là chiếm cứ quyền chủ động. Tiến có thể công lui có thể thủ. Hách liên bột bột lần nữa trở về. Làm Thảo Nguyên phía trên để nhất dũng sĩ. Lão khả hắn coi trọng nhất người. Ở hậu phương dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Hắn đã là triệt để tháo xuống một thân táo bạo. Thay vào đó là thận trọng cùng cẩn thận. Nhìn xem thủ vệ sâm nghiêm Lương Ngọc Thành khách liên bột bột những mày trầm rãi nói Các huyên đệ Người trong thảo nguyên không thể thua Hôm nay chúng ta nhất định phải cầm xuống cái này Lương Ngọc Thành Giá tang một trùng điệp gật đầu Hắn cực kỳ thiện về suy nghĩ Cũng là ta thích suy nghĩ Bây giờ lão khả hắn muốn bắt lại cái này Lương Ngọc Thành Không thể nghi ngờ là hóa giải người trong thảo nguyên khốn cảnh biện pháp một trong. Thế nhưng là cách này Lương Ngọc Thành tầm quan trọng phe trắng cũng là hết sức rõ ràng. Tử thủ Lương Ngọc Thành là khẳng định. Người trong thảo nguyên nghĩ muốn bắt lại Lương Ngọc Thành. Không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Gật gật đầu. Giá tang một trầm giọng nói, lần này chúng ta muốn toàn lực ứng phó, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất. gia luật phá quân gật gật đầu thiếp xưa nay cùng thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại hai vị này lần đầu tới đến tiền tuyến chiến trường thảo nguyên thứ bảy thứ tám dũng sĩ liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu tựa hồ đang vì mình lẫn nhau đồng viên hít sâu một hơi hách liên bột bột thần sắc trở nên ngưng trọng lên dưới hông chiến mã khẽ động phát ra một tiếng tây minh hách liên bột bột phát ra hiệu lệnh trong chốc lát tang thương kèn lệnh âm thanh vang vọng trên chiến trường, nguyên bản giỏi về kỵ binh công ích người trong thảo nguyên bắt đầu biến thành trèo lên thành dũng sĩ. To lớn vân xa bị tám con hoàng ngưu kéo động mà đến, chầm rãi tới gần đầu tường. vân xa bốn phía đều là bao vây lấy kiên cố sắt lá. bên trong còn được rắn chắc xa châu. bình thường tên nỏ căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. cùng lúc đó, Và chạm xe vọt tới cửa thành. Thang mây bị dựng vào tường thành. Thiên thỉnh đế quốc phản kích cũng là mười phần hung mãnh. Mũi tên không ngừng bắn trụm mà xuống. Các loại cử thạch. Gỗ trá không ngừng từ trên đầu thành nện xuống. Đốt cút rán mỡ từ trên tường thành rồi xuống. Nóng hồi ấm ngừng lại lúc để người trong thảo nguyên phát ra lăng lệ kêu rên âm thanh. Một công một thủ bên trong, song phương lại là khó bỏ khó phân. Hách liên bột bột một mực chú ý chiến trường thế cục. Đứng ở hắn bên người bốn người cũng là một mực không động. Theo chiến sự phát triển, hách liên bột bột thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2132 nghĩ sâu tính ký biện pháp lương ngọc thành phải chăng có thể cầm xuống thế nhưng là liên quan đến thảo nguyên tương lai. Lão khả hãn tại trước khi chuẩn bị đi tận tâm chỉ bảo. Khiến cho hách liên bột bột tại trong lúc vô hình gánh lấy mấy phần gánh nặng. Hôm nay vô luận như thế nào? Hắn đều muốn bắt lại cái này Lương Ngọc Thành. Trên tường thành, phe trắng thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên người trong thảo nguyên công kích. Trận này công thành chi chiến thế nhưng là tại trong dữ liệu của hắn. Lương Ngọc Thành liên lụy liên quan trọng đại đối với song phương tới nói đều là có không thể lường được tác dụng. Nhưng là từ lâu dài đến chỗ, đây là người trong thảo nguyên sau cùng vùng vấy giấy chết. Khói miệng giật giật. Phe trắng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Đối bên người các tướng quân lạnh giọng nói. Lần này, vô luận trả cái giá lớn đến đâu. Đều muốn giữ vững lương Ngọc Thành. Là cái khác tướng lính trầm giọng hồi đáp. Người trong thảo nguyên thế công rất là hung mãnh. rất nhiều trên thảo nguyên mãnh sĩ trực tiếp là miệng ngậm loan đao, chỉ riêng lấy thân trên, hai chân cùng sử dụng, nhanh chóng trèo lên thang mây, ý đồ muốn leo lên đầu thành, trên tường thành thủ vệ cũng là mười phần hung hãn. tại thảo nguyên mãnh sĩ sắp leo lên đầu thành thời điểm, trực tiếp là cho hung mãnh nhất phản kích, trường thương trong tay đâm giết mà ra, đem người trong thảo nguyên đánh rơi đầu tường. To lớn vân xa tới gần đầu tường. Mây trên xe đều là bách phát bách chúng thảo nguyên hào thủ. Mũi tên nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến trên đầu thành thủ vệ. Một tiếng tất sát chết một người. Trong lúc nhất thời. Thế mà tạo thành ngắn ngủi áp chế. Để trên đầu thành thủ vệ không dám ngẩng đầu lên. Đây cũng là đưa cho trèo lên thành người trong thảo nguyên mấy cơ hội lớn. Tại ngắn ngủi áp chế về sau. Lại là có mấy vị thảo nguyên mãnh sĩ leo lên đầu tường Bất quá lương ngọc thành thủ vệ rất nhanh làm ra phản ứng Cầm trong tay tấm chắn đến đón đỡ đến từ mây trên xe ám tiến thúc Cùng lúc đó Trong tay y vũ khí không chút khách khí chém vào hướng trèo lên thành người trong thảo nguyên Phanh phanh phanh liên tục ba đảo nổ tung âm thanh âm vang lên Ba tòa cử đại sàng nỏ tiến phát ra gầm thép âm thanh Ba cây khoảng chừng cánh tay phẩm chất tên nỏ nổ bắn ra mà đến, mang theo chỉ sợ uy thế. sắc bén đầu mũi tên trực tiếp xuyên qua sắt lá. Đâm xuyên kiên cố xà châu To lớn lực đạo làm vân xa khẽ run lên. Sau đó vô tình xuyên qua một vị đang muốn bắn tên người trong thảo nguyên trong thân thể. To lớn tên nỏ tại thân thể của hắn phía trên trực tiếp phá vỡ một đạo lỗ lớn. Máu me đầm điệp. Người trong thảo nguyên tử tướng cực kỳ khó coi. Những người khác thần sắc không khỏi biến đổi. Còn chưa chờ đến bọn hắn làm ra phản ứng theo sát mà đến hai cây tên nhỏ lần nữa cướp đi mấy cái tính mạng. Bất quá tòa này từ Bách Việt nước công tượng hao phí số tháng chế tạo vân xa tại ngắn ngủi run rẩy về sau chính là lại không đoạn sau. Yêu nguyên vững như sơn nhạc. Thời gian đang trôi qua. Điên cuồng công thành người trong thảo nguyên tử thương thảm trọng. gia luật phá quân trong thần sắc lộ ra một tia sốt ruột Người trong thảo nguyên sở dĩ không thể tranh bá thiên hạ Ở trong đó nguyên nhân rất lớn liền là nhân khẩu vấn đề Trên thảo nguyên tài nguyên tóm lại là có hạn Các đại bộ lạc vì tranh đoạt phong phú đồng cỏ lâu dài phát phát động chiến tranh Khiến cho thảo nguyên nhân khẩu căn bản không có tăng trưởng qua Lão khả hãn hoàn thành nhất thống thảo nguyên hành động vĩ đại Cũng khiến cho người trong Thảo Nguyên tránh khỏi thảm họa chiến tranh tai ương. Nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng là hiện tại người trong Thảo Nguyên tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng phóng tới Lương Ngọc Thành. Sau đó bị vô tình giết chết. Gia luật phá quân cảm giác được mười phần đau lòng. Để ta đi. Gia luật phá quân chủ động xin đi. khách liên bột bột lắc đầu, nhẹ nói còn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm. Gia luật phá quân còn muốn kiên trì một chút nữa Thế nhưng là nhìn thấy hách liên bột bột vẻ ngưng trọng Hắn vẫn là lý trí ngậm miệng lại Chờ đợi lấy hách liên bột bột trong miệng xuất thủ thời cơ Hồi lâu sau Một mực mắt lạnh lẽo quan chiến hách liên bột bột hoạt động một chút cổ của mình còn có có chút cứng ngắc thân thể Nơi xa To lớn va chạm xe đem cửa thành đá là va chạm mình đầy thương tích Thế nhưng là kia cửa thành tựa hồ là phá lệ kiên cường Vẫn không có sụp đổ Thế nhưng là căn cứ hách liên bột bột lão đảo kinh nghiệm Thành này môn kiên trì không được bao lâu Tay phải giơ lên làm ra mấy cách động tác Kèn lệnh âm thanh vang lên lần nữa Lần này rất là gấp rút tựa như là gió táp mưa rào đồng dạng Hách liên bột bột nhìn về phía gia luật phá quân chậm rãi nói chờ một lúc nếu là cửa thành bị phá, ngươi lập tức dẫn đầu khiếp tiết quân giết đi vào, nhớ ký một tên cũng không để lại, là ra luật phá quân theo bản năng đứng thẳng lên lưng, khách liên bột bột hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Giá tang một, nhẹ nói, ngươi ta liên thủ trèo lên thành, chém giết phe trắng, Giá tang một đơn giản phun ra một chữ, trầm tư một chút, Hách liên bột bột đối cách khác hai người lên tiếng nói. Thiếp sư nay. Thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại hai người các ngươi chờ một lúc phụ trách dẫn đầu đại quân vào thành. Nhớ ký một khi khiếp tiết quân giết vào. Các ngươi liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống cửa thành. Nhớ ký vô luận chuyện gì phát sinh. Cửa thành tuyệt đối không thể làm mất. Minh bạch. thiếp xưa nay thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại hai người gần như đồng thời lên tiếng vươn tay vuốt ve một chút dưới hông chiến mã cái cổ khách liên bột bột lộ ra mỉm cười nói ông bạn già lần này xem ngươi rồi lời nói vừa dứt khách liên bột bột dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tây minh tựa như là mũi tên đồng giảng thoát ra giá tăng một cũng là thôi đồng dưới hông chiến mã Hai người hai vị Nhanh chóng phóng tới lương ngọc thành khách liên bột bột dưới hung chiến mã tựa như là có linh tính bình thường Né nhanh qua trên đầu thành không ngừng bắn chùm mà xuống mũi tên Tránh trái tránh phải Giống như chỗ không người tới gần tường thành Giá tăng một thì là không có như vậy may mắn Tại khoảng cách tường thành trăm mét thời điểm Một tiếng trực tiếp xuyên qua cái cổ Co quắp ngã xuống đất Giá tang một thân thể vọt lên Thân thể tựa như là linh như cáo Nhanh chóng tới gần tường thành Ở trong quá trình này hắn tiện tay nhặt lên mấy cây trường thương khách liên bột bột đi vào trên tường thành Thân thể trực tiếp là từ trên lưng ngựa phóng lên tận trời Dưới chân liên tục mà động Mượn nhờ thang mây Nhanh chóng leo lên Trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở trên đầu thành Trên đầu thành thủ vệ lập tức kinh hãi. Thế nhưng là phản ứng tốc độ lại là không chậm chút nào. Mấy cây trường thương đồng thời ám sát hướng hách liên bột bột. Gầm lên giận dữ phát ra. Hách liên bột bột tay phải khẽ động trực tiếp đem ám sát hướng hắn trường thương ôm um vào lòng. Sau một khắc trường thương trực tiếp bị bá đạo lực đạo bẻ gãy. Hách liên bột bột trong ngực một nửa trường thương bay tán loạn tứ phương kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Giá tang một cũng là theo sát hách liên bột bột tung tích leo lên đầu thành. Cầm trong tay song súng, giá tang một đại sát tứ phương. Người đi giết phe trắng cái khác giao cho ta. Giá tang một ngữ khí mười phần bình tĩnh. Hách liên bột bột nhìn thoáng qua giá tang một, không nói tiếng nào quay người chính là xông ra. Giá tang một thì là phụ trách là hách liên bột bột ngăn cản kẻ đuổi giết, Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Hách liên bột bột nhanh chóng tới gần kia soái kỳ chỗ phương hướng. Chém giết phe trắng. Đây là hách liên bột bột nghĩ sâu tính ký ý nghĩ. Cũng là trước mắt tối tốt giải quyết vấn đề phương pháp. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2133 vạn tử thiên hồng đối với hách liên bột bột loại này đơn đao đi gặp cử động. Hắn không khỏi sinh ra mỉm cười. Song phương đại quân giao phong. Người vũ lực có lẽ là có chút tác dụng. Nhưng là muốn phát huy lớn tác dụng. Thậm chí là thay đổi chiến trường thế cục. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Đi mời Kim Lão tới. Hách liên bột bột nhẹ nói. Một thân vệ nhanh chóng rời đi. Rất nhanh phe trắng hướng phía nơi xa mà đi. Hắn sẽ không cho Hách liên bột bột cơ hội như vậy. Kim Lão chính là hoàng đế lý cơ phái tới cao thủ. Thực lực cường đại. bây giờ cái này hách liên bột bột đơn đao đi gặp phe trắng liền để hắn có đến mà không có về một vị thân mặc áo bào xám lão nhân đột ngột xuất hiện tại hách liên bột bột trước mắt thân sắc bình tĩnh thế nhưng là trong đôi mắt lại là mang theo mãnh liệt sát ý nhíu mày lại hách liên bột bột căn bản không có chút nào do dự ngẩng đầu chính là bá đạo một quyền quyền phong cương liệt hô hô có âm thanh Kim lão nhớ mày, một trưởng vỗ ra. Quyền trưởng gặp nhau. Kim lão lập tức phát ra rên lên một tiếng. Thân thể không cách nào khách sạn hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc mang theo mấy phần chấn kinh. khách liên bột bột đối với một quyền này tựa hồ hết sức bất mãn ý. Một tiếng quát nhẹ phát ra. Vừa xài bước ra, lại là mạnh hơn một quyền. Lập tức Kim lão không dám có chút chủ quan. Dưới chân khẽ động, tựa như là như con thoi. Xoay tròn mà động, dễ như trở bàn tay né nhanh qua hách liên bột bột một quyền. Cùng lúc đó tay phải một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, bàng bạc uy thế tại đầu ngón tay phía trên hội tủ, ngón tay tựa hồ thô to mấy phần. Một chỉ điểm ra, rơi vào hách liên bột bột vai phía trên. Hách liên bột bột thân thể lù lù bất động trong thần sắc lại là lộ ra một tia tức giận chi ý. Tại một chỉ điểm ra chứng thực thời điểm, tay phải của hắn bỗng nhiên mà động. Cường hoành nổi lực phun trào. Hách liên bột bột bàn tay rơi vào kim lão ngực. Đầu tiên là một trường phất một cái. Sau đó biến trưởng là quyền. Một quyền nện xuống. Toàn bộ quá trình tại trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh đến mức cực hạn. Căn bản không cho kim lão cơ hội phản ứng. Cây này phất một cây một đập ở giữa. Tựa như là gió mát lướt núi đồi. Nhu hòa tự nhiên đến cực điểm. Cùng quanh mình mưa to thiểm điện chi cảnh. Toàn không giống như. Thế nhưng gió phất một cách qua. Núi đồi lại hết cách đại loạn. Kim lão đế thân thể run lên. Sắc mặt bên trong trở nên có chút vặn vẹo. hai tay liên tục mà động, một quyền đánh tới hướng hách liên bột bột cổ hỏng, một quyền thẳng đến hách liên bột bột trái tim. ra chính là sát chiêu. thế nhưng là đầy bụng sát ý hách liên bột bột không còn sẽ cho hắn cơ hội. một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. tựa như là phá trống bị kích phá. chỉ gặp kim lão ngực tựa như là không chịu nổi gánh nặng đậu hũ bình thường. toàn bộ vỡ vụn ra. sụt đổ xuống. Miệng lớn máu tươi lập tức phun ra. Kim lão thần sắc trở nên mười phần trắng bệch Không biết chết sống đồ vật. khách liên bột bột nhẹ nói. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn tựa như là đá sát rưỡi bình thường, một cước đá vào kim lão thân thể bên trên. Kim lão thân thể trùng điệp va chạm ở trên tường thành. Máu tươi từ mũi miệng của hắn ngũ quan bên trong cấp tốc phun ra. Sinh mệnh lực lượng theo xương ngực sụp đổ. Máu tươi cuồng phún Chân khí chạy tiết ma cấp tốc sói mòn Cặp kia giả nua trong ánh mắt Sát ý một tia không còn tồn tại Thay vào đó là một mặt chấn kinh Hách liên bột bột không còn đi để ý tới hắn Nhanh chân rời đi Hách liên bột bột từ trong đám người thấy được phe trắng cái bóng Quanh thân lưu chuyển uy thế càng sâu Hách liên bột bột nhanh chân phóng tới phe trắng Một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Bị va chạm xe va chạm thủng trăm ngàn lỗ cửa thành tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng đồng dạng trực tiếp ngay tiếp theo rắn chắc không cửa ngã nhào trên đất. Cửa thành về sau thủ vệ lập tức bị ép ở cửa thành phía dưới. gia luật phá quân thần sắc vui mừng. Dưới hông chiến mã khẽ động, phát ra hiệu lệnh, mang theo khiếp tiết quân xông về phía lương ngọc thành bên trong. Bất quá tại sắp tới gần cửa thành thời điểm lại là không khỏi dìm chặt chiến mã. Cửa thành về sau là một đầu thông đạo thật dài. Thông đạo miễn cứng có thể song song mười người thông qua. Lộ ra rất là chật hẹp. Tại cối lối đi trưng bày một tòa cự đại máy móc. Máy móc bên trong tựa như là vô cùng vô tận đồng giảng bắn ra mũi tên. Trước hết nhất xông vào đến trong cửa thành người trong thảo nguyên đắt là hệ số bị vô tình bắn xếp. Kia to lớn máy móc chính là từ thiên thỉnh quân đế quốc Giới chỗ bên trong nghiên cứu ra đến cố máy giết chóc Bên trong cất giấu gần như 10 vạn dễ mũi tên Một khi khởi động Mũi tên chính là liên tục không ngừng bắn ra mũi tên Trọng yếu hơn là nếu là mũi tên có thể kịp thời được bổ sung Như vậy cái này cố máy giết chóc sẽ một mực vận hành bên trong Đối với cái này cố máy giết chóc Phe trắng cho nó lên một cái rất là duyên dáng danh tử, vạn tử thiên hồng Đối với tòa này cố máy siết chóc Phe trắng thế nhưng là mười phần thích Vì có thể trình độ lớn nhất phát huy nó uy thế Phe trắng trực tiếp đem lương ngọc thành cửa thành cải tạo Kia thông đạo thật dài chính là hắn sai người phụ trách cải tạo Thông đạo chật hẹp vừa dễ dàng nhường lời tiến toàn bộ bao trùm Tiến vào bên trong người hẳn phải chết không nghi ngờ Gia luật phá quân lông mày không khỏi nhăn lại. Nguyên bản lấy vị cửa thành phá vỡ là mở ra con đường thắng lợi. Thật tình không biết là mở ra tử vong thông đạo. Chỉ cần là vượt nhập trong cửa thành người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nắm chặt trường thương trong tay. Gia luật phá quân sắc mặt bên trong lộ ra một tia ngoan lệ. Sông đơn giản phun ra một chữ. Gia luật phá quân thôi động dưới hung chiến mã sông vào đến trong cửa thành. Mũi tên như mưa to đập vào mặt. Gia luật phá quân trường thương trong tay liên tục huy động, chặn đường bắn chùm mà đến mũi tên. Phía sau kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Đối mặt với giày đặt mũi tên đi theo hắn xông vào khiếp tiết quân không thể nghi ngờ là trở thành dây đời làm thịt. Gặp này gia luật phá quân trong lòng trở nên càng thêm sốt ruột. Trường thương trong tay biên độ lập tức bắt đầu trở lên lớn ý đồ chặn đường hạ càng nhiều mũi tên. Nhưng không ngờ lẫn lộn đầu đuôi, một cây mũi tên trực tiếp vô tình đinh nhập vai của hắn bên trong. Nhìn chăm chú lên xa xa vạn tử thiên hồng. Gia luật phá quân phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tựa như là giống như điên, lấy ra mang theo người truy thủ trực tiếp cắm vào mã trong mông. Chiến mã bị đau, phát ra một tiếng tây minh tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. Thế nhưng là còn chưa chạy ra hai mươi mét chiến mã chính là bị bắn thành con nhiếm co quắp ngã xuống đất. Gia luật phá quân trên thân lại thêm một tiếng. Thân thể cút rơi xuống đất. Gia luật phá quân thuận thế bẻ gãy cán tên bắt đầu tập chạy. Trường thương liên tục quét ngang. Gia luật phá quân dựa vào một thân cường đại vũ lực đến nhờ gần tòa kia cố máy xếp chóc vạn tử thiên hồng. Rốt cuộc tại tiếp nhận sáu mũi tên trọng thương tình huống phía dưới. Gia luật phá quân rốt cục tới gần cỗ máy giết chóc. Thực lực cường đại khiến cho hắn mỗi lần tại nguy cơ phía dưới đều tránh thoát chí mạng tiến. Trên người sáu mũi tên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là sau lưng khiếp tiết quân tử vong lại khiến cho hắn lòng đang dỉ máu. Nhìn chăm chú lên vạn tử thiên hồng, gia luận phá quân hai mắt lập tức sung huyết. Gầm lên giận dữ phát ra. Gia luật phá quân trường thương trong tay lăng không quật mà xuống, đánh tới hướng tọa này thu hoạch vô số sinh mệnh cỗ máy giết chóc. Phanh trường thương chứng thực trong nháy mắt, nổ tung âm thanh truyền ra. Gia luật phá quân thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Thiên hạ kiếm tung 108 chương 2134 cút trường thương bên trong mang theo bá đạo uy lực. Thế nhưng là kia to lớn cỗ máy giết chóc lại là không nhúc nhích tí nào. Nặng nề một kích còn khiến cho trường thương trong tay của mình đứt gãy. Gia luật phá quân nắm chặt một nửa cán thương thân thể lần nữa phóng lên tận trời đỉnh lấy bắn. Chùm mà ra mũi tên xuất hiện tại kia to lớn máy móc phía trên. Một cước đạp xuống. Một đạo trầm muộn thanh âm lập tức vang lên. Máy móc run dày mấy lần. Gia luật phá quân lại là một cước. Máy móc vẫn là run dày Lại là không có chút nào tan ra thành từng mảnh xu thế Sắc mặt bên trong trở nên càng thêm khó coi gia luật phá quân hai mắt sung huyết Quanh thân lưu chuyển ra tới uy thế càng thêm cường đại Hảo đáng nội lực càng quét mà ra gia luật phá quân thân thể vọt lên Sau đó đột nhiên đạp xuống To lớn máy móc lập tức run lên ầm vang ngã xuống đất Bắn trúng mũi tên im bặt mà dừng. Gia luật phá quân thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Mang theo vài tia đau đớn. Nhìn kỹ phía dưới. Hai chân của hắn đã đứt gãy. Lộ ra đủ sâm sâm xương cắn bã. Để người nhìn xem chính là sợ hãi. Lực tác dụng là lẫn nhau. Gia luật phá quân liều lính phá hủy kia vạn tử thiên hồng tử thân cũng là nhận lấy trọng thương. Thân thể khẽ động. gia luật phá quân trực tiếp là ngồi liệt trên mặt đất đã mất đi mũi tên ngăn rét khiếp tiết quân rốt cuộc có thể lộ ra răng nanh sắc bén bắt đầu công kích trường thương chỗ đến thiên thịnh binh lính của đế quốc căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực thiếp xưa nay một mực lo lắng trong thần sắc rốt cuộc lộ ra một tia hòa hoãn đối thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại chậm rãi nói ta phụ trách từ thủ cửa thành ngươi phụ trách đi giết địch Thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại gật gật đầu. Nói, cẩn thận một chút, nhưng không thể xuất hiện tại mảy may chỗ sơ suất. Thiếp xưa nay vừa cười vừa nói yên tâm, ta thủ được. Sinh tử ước hẹn đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là có vẻ hơi nặng nề. Đối với Lý Kỳ Phong tới nói cũng là như thế. Triệu vô mệnh thế nhưng là đạo đức tôn tứ đại phong chủ một trong. Trong giang hồ thành danh đã lâu cao thủ Lần trước cùng tàng kiếm giao thủ mặc dù là rơi vào hạ phong bên trong Nhưng là đối với Lý Kỳ Phong tới nói lại là chưa hẳn có thể đánh bại hắn Lại mà nói chi Đạo đức tông cũng là siêu cấp tông môn một trong Nội tình cùng truyền thừa tử nhưng cũng là thâm bất khả chắc Tại khoảng cách ước định trước đó cái này trong vòng mấy tháng Triệu vô bệnh không biết lại có dạng gì áp chủ bài Đây cũng là cũng chưa biết. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không có lựa chọn nào khác. Có một số việc hắn nhất định phải đi đối mặt. Vô luận có phải là hắn hay không người cho hắn ván cờ đã thiết lập, hắn cần nghĩa vô phản cố lội qua đi. Lý Kỳ Phong như thế, triệu vô bệnh cũng là không gì hơn cách này mà thôi. Sớm đã là quen thuộc cao cao tại thượng hắn. Bởi vì nhất thời mặt mũi duyên cớ mà đứng tẩy sinh từ ước hẹn. Sau đó hắn cũng là vô cùng hối hận. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Đã lập xuống ước định. Tự nhiên là không cách nào sửa đổi. Bất quá triệu vô bệnh không hổ là trong giang hồ kẻ già đời. Hắn lựa chọn một cái rất cao minh biện pháp. Đó chính là dựa thế. Mượn người trong thiên hạ tới đối phó Lý Kỳ Phong. Kiếm tôn cường thế quật khởi cho trong giang hồ những tôn môn khác mang đến to lớn uy hiếp. Mạnh được yếu thua Bản này liền là giang hồ quy củ Triệu vô bệnh đem hắn cùng Lý Kỳ Phong sinh tử ước hẹn tin tức thả ra Đây không thể nghi ngờ là cho những cái kia có ý khác người mang đến tin mừng Trong lúc nhất thời Trong giang hồ sóng ngầm phun trào Có người hiểu chuyện mở đánh cược cược Lý Kỳ Phong sinh tử Cũng có người bắt đầu mưu đồ bí mật một ít chuyện Trận này sinh tử ước hẹn Lý Kỳ Phong cho dù là lấy được thắng lợi cũng là một trận tàn thắng. Đến lúc đó muốn lấy Lý Kỳ Phong tính mệnh cũng là đến thời cơ tốt nhất. Tính toán. chủ tính. Ma bài bạc điên cuồng. Nguyên bản một trận giữa hai người sinh tử ước hẹn lại là trong giang hồ nhất lên sóng to gió lớn. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong hoàn toàn không biết. Hắn cùng thượng quan thiến thiến rời đi hiếm tung, đi tới kiến ninh thành bên trong, trải qua hai người khó được sinh hoạt. Mùa thu đến. Kiến ninh thành bên trong. Một cơn mưa thu vừa mới kết thúc. Nhiệt độ có chút rét lạnh. Trên đường phố lui tới người đi đường cũng là tăng thêm thu áo để chống đỡ rét lạnh. mười ngón đan sen. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến có chút hăng hái đi tại trên đường phố. Người buôn bán nhỏ, dân chúc tầm thường, tiểu lâu trà tứ, khách sạn sòng bạc, đều là ở trên diễn khác biệt tình cảnh. Thượng quan thiến thiến nhìn cũng là rất có niềm vui thú. Lý Kỳ Phong thì là kiên nhẫn bồi tiếp thượng quan thiến thiến. Khoảng cách sinh tử ước hẹn còn có ba ngày. Ba ngày đối với Lý Kỳ Phong tu vi hiện tại tới nói căn bản là hạt cát trong sa mạc. Căn bản vô sự vô bổ. Dứt khoát hắn trực tiếp là buông lòng tâm tình Điều chỉnh mình trạng thái Rất nhanh thượng quan thiến thiến bị một vị lão nhân hấp dẫn Lão nhân có một tay hào thủ nghệ Bóp đồ chơi làm bằng đường lại là sinh động như thật Rất nhiều tiểu hài đại nhân vây xem tại bốn phía Có mấy vị hài đồng cầm bóp tốt thật lâu Đồ chơi làm bằng đường không nỡ hạ miệng Đồ chơi làm bằng đường thật là quá đẹp Thượng quan thiến thiến cũng là mười phần yêu thích Lý Kỳ Phong cũng là hào phóng, xuất ra mấy lượng bạc vụn, là thượng quan thiến thiến mua mấy cái đồ chơi làm bằng đường. Cầm trong tay. Thượng quan thiến thiến rất là vui vẻ. Bỗng nhiên trong lúc đó thượng quan thiến thiến đứng vững bước chân. Nàng nhìn thấy mấy vị thân ảnh quen thuộc. Là thái thượng thanh cung hình đường trưởng lão. Diện mục thon gầy, một thân thanh sam trường bào chính là cao vạn hàng trưởng lão. Một thân áo bào đen, mũi ưng, sắc mặt âm trầm là đỗ tranh trưởng lão. Sau cùng một vị thì là một thân hoa phục. Trong thần sắc mang theo ý cười. Nhiễm nhiên là một bộ người hiền lành bộ dáng Là Dương Nam Sơn trưởng lão. Đối với ba vị này trưởng lão. Thượng quan thiến thiến trong ngày thường bất quá là từng có vài lần duyên phận mà thôi. Căn bản không có thâm giao. Giờ này khắc này ba vị này xuất hiện trước mặt mình. Thượng quan thiến thiến thần sắc không khỏi biến đổi trong lòng sinh ra một tia chẳng lành cảm giác. Thánh nữ đại nhân chúng ta phùng thái thượng trưởng lão chi mệnh xin trở về. Dương Nam Sơn vừa cười vừa nói. Thượng quan thiến thiến lạnh giọng nói ta sẽ trở về nhưng không phải hiện tại. Dương Nam Sơn nhẹ nói. Ta biết ngươi cùng Lý Tông Chủ quan hệ. Nhưng là bây giờ Lý Tông Chủ cũng là tự thân khó bảo toàn. Hắn cùng triệu vô bệnh sinh từ ước hẹn người trong thiên hạ đều biết Trong giang hồ không biết có bao nhiêu người thiết kế muốn ngồi thu ngư ông chi lực Thánh nữ nếu là một mực đi theo tại bên cạnh hắn mười phần nguy hiểm Điểm này ta cũng hy vọng Lý tôn Chủ có thể lý giải Có thể giúp chúng ta thuyết phục một chút thánh nữ Hiện tại trở về Thái Thượng Thanh Cung bên trong mới là lựa chọn sáng suốt nhất Cũng là bình yên vô sự tốt nhất biện pháp Lý Kỳ Phong trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Ba người này đến không thể nghi ngờ là để hắn rất là phiền chán. Thế nhưng là Dương Nam Sơn trong miệng ngôn ngữ sự tình lại khiến cho trong lòng của hắn trở nên trở nên cẩn thận. Hơi một suy nghĩ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. ngươi làm sao lại xác định Thái Thượng Thanh Cung nhất định có thể bảo vệ nàng an toàn đâu phải biết nàng mấy lần trước xảy ra chuyện đều là cùng Thái Thượng Thanh Cung có lớn lao quan hệ. Dương Nam Sơn vừa cười vừa nói. Cách này không làm phiền ngươi quan tâm. Ta Thái Thượng Thanh Cung tự có biện pháp. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Nhiều hơn vì chính mình nghĩ ra đường mới là chuyện chính xác nhất. Nghe vậy. Lý Kỳ Phong cười cười, sau đó phun ra một chữ cút. Thiên Hạ Kiếm Tông 108 chương 2135 có người muốn gặp ngươi Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí. Cây lớn rễ sâu. Thái thượng thanh cung mặc dù là siêu cấp tông môn một trong. Nhưng là một thân tâm sớm đã là trở nên mười phần phức tạp. Lòng người sâu như biển. Đây là một cái tông môn phát triển khuyên hướng tất nhiên. Đợi đến phát triển đến kích thước nhất định lúc tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Trong tông môn lợi ích xem lẫn tất nhiên sẽ hình thành phe phái đấu tranh. Phe phái đấu tranh tất nhiên sẽ sinh ra hứa đo nghe ăn oán oán. Rất nhiều tông môn tại lúc nhỏ yếu có thể kinh lịch mưa to gió lớn lù lù bất động Nhưng là chân chính mạnh lên về sau sụp đổ Đại khái chính là nguyên nhân này Thượng quan tiến tiến mặc dù là thái thượng thanh cung thánh nữ Nhưng là nàng thủy trung là một cái kẻ ngoại lai Có thể nói là căn cơ mười phần nông cạn Ban đầu là cẩu nguyên lực lượng một người đem nó đẩy lên thánh nữ chi vị Nhưng là bây giờ cẩu nguyên đã chết Thượng quan thiến thiến căn cơ tự nhiên là trở nên càng thêm đơn bạc. Cũng đúng là như thế. Dạ thương lan dám mấy lần đối thượng quan thiến thiến hạ sát thủ. Lúc trước Lý Kỳ Phong cường thế phế đi dạ thương lan thượng quan thiến thiến bình yên trở về thái thượng thanh cung. Phát sinh mọi chuyện cũng là chưa hề có người nhấc lên. Đây cũng là để Lý Kỳ Phong nhìn ra thái thượng thanh cung bên trong tồn tại vấn đề. Dạ Thương Lan tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong thực lực cường đại, ảnh hưởng chi sâu tuyệt không phải là Thượng Quan Thiến Thiến có thể so sánh được. Cũng đúng là như thế. Lý Kỳ Phong tại chém giết Dạ Thương Lan về sau, không cho Thượng Quan Thiến Thiến trở về tới Thái Thượng Thanh Cung, bởi vì lo lắng cho hắn một chút dụng tâm người xét lợi dụng Thượng Quan Thiến Thiến tới đối phó hắn. Một khi hắn cùng Thái Thượng Thanh Cung phát sinh xung đột. Thượng quan thiến thiến lại nên đi nơi nào Dương Nam Sơn thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn một mực là khuôn mặt tươi cười tương bồi. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong như thế không nể mặt hắn. Khiến cho trong lòng của hắn mười phần tức giận. Lý tôn Chủ ta cực kỳ không thích ngươi thái độ. Dương Nam Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta lặp lại lần nữa, Thượng quan Thiến Thiến là không thể nào trở về tới Thái Thượng Thanh cung. Các ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Hôm nay chúng ta tất yếu mang đi Thánh nữ đại nhân." Sắc mặt âm trầm đỗ Tranh trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, "Nói đến thế thôi, nếu như các ngươi nhất định phải tư tư cố chấp, như vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác, bất quá hy vọng các ngươi tốt sinh ước lượng một chút thực lực của mình." Lập tức Dương Nam Sơn, đỗ tranh cao vạn hàng ba người thần sắc đều là biến đổi. Lý Kỳ Phong đây chính là quang minh chính đại uy hiếp. Thượng quan thiến thiến kịp thời lên tiếng. Nói. Mong rằng ba vị trưởng lão có thể vì ta mang một câu. Ta khẳng định sẽ trở về Thái Thượng Thanh Cung. Nhưng không phải hiện tại. Đỗ tranh ngữ khí âm trầm nói. Thế nhưng là chúng ta đạt được mệnh lệnh là lần này liền mang ngươi trở về. thượng quan tiến tiến những mày chậm rãi nói nếu là ta kiên quyết không quay về đâu đỗ tranh lạnh giọng nói cách này nhưng là không phải do thánh nữ đại nhân lời nói vừa dứt bốn phía bầu không khí trở nên khẩn trương lên lý kỳ phong hướng phía trước bước ra một bước kiếm khí bén nhọn lưu chuyển quanh thân chậm rãi nói ở đâu ra không phải do chỉ có kiếm có đủ hay không nhanh đỗ tranh thần sắc trở nên càng thêm âm trầm đối chọi gay gắt hướng phía trước bước ra một bước nói đã lý tôn chủ muốn chỉ điểm như vậy ta cũng chỉ đành thỉnh giáo lý kỳ phong phun ra một chữ trong nháy mắt lý kỳ phong hai chỉ làm kiếm đột nhiên điểm ra trong một chớp mắt cường hoành uy thế bảo phát đi ra bát phương lai kiếm lý kỳ phong tốc độ đầy đủ nhanh đầy đủ tấn mãnh Thế như lôi đỉnh. Đỗ tranh căn bản là không có cách kịp phản ứng. Một đạo trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra. Đỗ tranh thân thể lập tức tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục rời khỏi mấy trưởng bên ngoài. Đỗ tranh miễn cưỡng đứng vững thân thể. Một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Thần sắc trở nên tái nhợt. Vừa rồi tiếp nhận Lý Kỳ Phong một chỉ lồng ngực phía trên. Rõ ràng lõm xuống dưới Cả người lộ ra mười phần chật vật, Cũng bất quá là như thế mà thôi Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Cao Vạn Hằng cùng Dương Nam Sơn đều là một mặt đề phòng Lại là không có chút nào muốn lấy lại danh dự ý tứ Cao Thủ vừa ra tay, liền biết có hay không Lý Kỳ Phong vừa rồi lôi đình một kích căn bản không cho đỗ tranh mảy may cơ hội phản kích Hiện tại nếu là Lý Kỳ Phong muốn chém giết đỗ tranh chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Lý Tông Chủ, sự tình còn chưa đến một bước này, làm gì như thế đâu Dương Nam Sơn một mặt tươi cười nói. Ta cũng là cảm thấy như thế. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Dương Nam Sơn trong thần sắc mang theo ý cười, muốn lại nói. Lý Kỳ Phong trực tiếp là không chút khách khí nói. Thượng quan thiến thiến hiện tại là không thể nào trở về. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Không cần các ngươi đến mời Chúng ta cũng là sẽ Dương Nam Sơn thần sắc trở nên rất là khó coi Thế nhưng là đối mặt với Lý Kỳ Phong cường đại vũ lực Hắn cho dù là muốn lại tranh luận vài câu cũng là không có mảy may ý tứ Cáo từ Cao vạn Hằng bỗng nhiên lên tiếng nói Dương Nam Sơn cười cười quay người rời đi Đỗ tranh trong lòng có lấy mọi loại không cam lòng Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong cường thế. Hắn không thể không khuất phục. Chần chờ một chút. Quay người rời đi. Thật là đáng rét Lý Kỳ Phong có chút tức giận nói. Thượng quan tiến tiến vừa cười vừa nói, hiện tại phiền phức đã là giải quyết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cũng thế. Lý Kỳ Phong muốn khởi hành một thân ảnh lói lên, một thân phổ thông quần áo, ngăn ở Lý Kỳ Phong trước người. Lý Tông Chủ ngươi tốt, ta đến không còn áp ý, bất quá là chủ tử của ta muốn gặp ngươi mà thôi. người tới nhẹ nói. Lý Kỳ Phong những mày. Nói. Là người phương nào người tới nhẹ nói. Cách này ta không cách nào cáo chi. Ngươi đi thì biết. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ta không đồng ý đi đâu người tới nói. Chủ tử của ta nói. Lý Tông Chủ là một người thông minh. Hôm nay nếu là đi, Ngươi liền sẽ thu hoạch một cái cường đại minh hữu. Ngươi chắc chắn sẽ không cử tuyệt. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người tới khuôn mặt, Nhăn lại lông mày giãn ra, Nói dẫn đường. Trong trà lâu, Một vị quần áo một mạc lão giả tính tỏa. Trước mặt hắn trưng bày một bình trà xanh, Đang tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ánh mắt của hắn thâm thúy, Không ngừng nhìn về phía ngoài cửa sổ người đi đường. Không biết đang tự hỏi thứ gì. Rất nhanh Lý Kỳ Phong đi tới trước mặt của lão già. Dẫn hắn tới nam tử trực tiếp rời đi. Mời ngồi lão nhân lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi ngồi xuống thượng quan thiến thiến liên tiếp hắn cũng là như thế. Lão nhân đem pha trà ngon đẩy lên Lý Kỳ Phong trước mặt theo sát phía sau là thượng quan thiến thiến pha trà. Cách này chén trà nhiệt độ vừa vặn uống hương vị vừa vặn. Lão nhân vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong nâng chung trà lên, hít sâu một miệng trà hương, vừa cười vừa nói, đích thật là trà ngon. Lão nhân vừa cười vừa nói, đương nhiên, đây chính là ta chân tàng nhiều năm trà ngon. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, chỉ biết là người trong thảo nguyên thích ăn thịt nướng uống liệt tửu, lại là không muốn cũng có uống trà yêu thích. thiên hạ kiếm tông một trăm tám chương hai một trăm ba mươi sáu nhìn trăng nhớ người lão nhân động tác trong tay không khỏi trì trệ chợt lộ ra mỉm cười nói lý tông chủ quả nhiên là danh bất hư truyền biết thấu ta thân phận lý kỳ phong cười cười nói lão khả hãn che giấu cực kỳ tốt chiêu này pha trà ký nghệ cũng là để cho ta thưởng thức chân chính bại lộ các ngươi thân phận chính là mời ta tới người Lão nhân cười gật gật đầu, nói thôi được, đã như vậy, chúng ta liền khai môn kiến sơn tốt. Lý Kỳ Phong nói, ta cực kỳ thích dạng này, không uổng phí đầu ấp. Lão khả hãn buông xuống bình trà trong tay. Đem pha trà ngon đẩy lên thượng quan thiến thiến trước mặt. Nhẹ nói, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào Lý Kỳ Phong nói. Hợp tác lão khả hãn gật gật đầu. Nói, không sai. Thảo Nguyên ta người muốn nhập chủ Trung Nguyên. Nhất định cần phải có người trợ giúp. Ta rất xem trọng Kiếm Tông. Chuẩn xác mà nói ta xem trọng Lý Tông chủ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, Lão Khả Hãn quá khen rồi. Lão Khả Hãn nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, hợp tác. Không biết Lý Tông chủ ý như thế nào Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta không rõ giữa chúng ta hợp tác ta kiếm Tông có thể lấy được chỗ tốt gì lão khả hãn thần sắc nói nghiêm túc. Hiện tại kiếm Tông tình cảnh cùng ta người trong thảo nguyên tình cảnh là giống nhau. Trong giang hồ, rất nhiều môn phái đều là đem kiếm Tông coi là đối lập. Muốn chỗ chi cho thống khoái. Cho dù là Lý Tông chủ hiện tại chiếm giữ võ bình bảng phía trên thứ 10. Chỉ sợ cũng là có chút không đủ sức. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói... Lão khả hãn đối ta kiếm tông nghiên cứu cực kỳ thấu triệt a Lão khả hãn vừa cười vừa nói. Ta cũng bất quá là vì người trong thảo nguyên mà thôi. Rất đơn giản. Nếu là kiếm tông nguyện ý cùng ta người trong thảo nguyên hợp tác. Nếu là người trong thảo nguyên có thể nhập chủ thiên hạ. Như vậy kiếm tông nhất định là thành là thiên hạ đệ nhất tông môn. Lý Kỳ Phong cười cười. Bưng lên ly trà trước mặt. Uống một hơi cạn sạch. chậm rãi nói, lão khả hãn đích thật là một thành công thuyết khách. Nhưng là ta vẫn còn muốn cự tuyệt hảo ý của ngươi. Nghe vậy, lão khả hãn thần sắc không có biến hóa chút nào. Thần sắc tự nhiên. trầm rãi nói, Lý Tông chủ cử tuyệt ngược lại là dứt khoát. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, mong rằng lão khả hãn có thể lý giải. Lão khả hãn gật gật đầu nhẹ nói, Lý Kỳ Phong đứng dậy. ôm quyền hành lễ quay người rời đi quả quyết không có chút nào dây dưa dài dòng lão khả hãn đem trước mặt mình chén trà bưng lên chậm rãi uống cho hết trong đó nước trà đi ra trà lâu thượng quan thiến thiến trong thần sắc đều là nghi hoặc trầm âm thanh hỏi ngươi tại sao muốn cự tuyệt lý kỳ phong trầm tư một chút nói hiện tại người trong thảo nguyên cùng thiên thịnh đế quốc chiến sự đánh thẳng hừng hực khí thế thắng bại khó do lão khả hãn muốn mượn nhờ kiếm tung thực lực gia tăng hắn phần thắng thế nhưng là cái này thiên hạ đại thế không phải ngươi ta liền có thể nhìn thấu người trong thảo nguyên muốn nhập chủ thiên hạ ở trong đó độ khó rất lớn cho dù là thiên thình đế quốc bại còn có một cái nam sở cũng không nên quên nam sở đã là khôi phục cường thịnh trọng yếu hơn là chân nguyên kiếm phái thế nhưng là nam sở hộ quốc tông. Đến lúc đó ta kiếm tung có nên đi nơi nào thượng quan thiến thiến gật gật đầu Lý Kỳ Phong nhẹ nói Thiên hạ đại thế Ai cũng là không thể nào đoán trước Càng là không cách nào cưỡng ép cải biến Người trong thảo nguyên muốn tranh đoạt thiên hạ Thiên thỉnh lý cơ Nam sở Chu Minh Hoàng chưa từng là không có sảng này giã tâm Kiếm tung bất quá là không chút nào thu hút tiểu nhân vật mà thôi Hơi không cẩn thận chỉ sợ muốn lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Thượng quan thiến thiến nhẹ nói, ta hiểu được. Lý Kỳ Phong cười cười, sờ soảng một chút mình cách bụng, nhẹ nói, ta đói. Thượng quan thiến thiến nói, ăn đồ chơi làm bằng đường Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta muốn đi ăn tiệc. Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói, được rồi. Thỏa mãn ngươi. Một vòng minh nguyệt dâng lên. Ánh trăng trong sáng hắt vấy mà ra cho tòa thành này phủ thêm một tầng nhu hóa mạng che mặt. Lý Kỳ Phong đứng ở cửa sổ chỗ suy nghĩ ngàn vạn. Từ kiếm tung bên trong một cách mọi người đều biết phế vật. Đến bây giờ võ bình bảng phía trên nổi danh. Hắn đoạn đường này đi phá lệ gian khổ nhưng lại là hết sức may mắn. Hắn cũng coi là lão thiên chiếu cấu người. Trên đường đi rất nhiều đưa cho trợ giúp của hắn. Khiến cho hắn tải tu luyện trên đường đi rất nhanh. Thân Đồ Phong, Hoàng Long Sĩ, Vương Đạo Lăng. Những người này là hắn tiền bối. Càng là an nhân của hắn. Nếu là không có trợ giúp của bọn hắn. Chỉ sợ hắn cũng là không cách nào đạt đến bây giờ độ cao. Giờ này khắc này Lý Kỳ Phong không khỏi nghĩ đến cùng Đông Hải cách xa nhau kia phiến Đại Lục. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài niệm cũng không biết kia trên phiến đại lục cố nhân đến cùng như thế nào. Người đang suy nghĩ gì thượng quan thiến thiến nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, ta nhớ tới cuộc sống trước kia. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Nói, từng tại thái thượng thanh cung thời điểm, ta cũng cực kỳ hoài niệm. Bất quá bây giờ ta không có niệm. Ta cảm thấy người hẳn là hướng phía trước đi xem, chỉ có như vậy mới có thể đi càng xa. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói đạo lý này ta tự nhiên là hiểu được, bất quá là đột nhiên nhớ lại mà thôi. Thượng quan thiến thiến nói, ngày mai liền muốn đi đạo Đức Tông. Lý Kỳ Phong nói khẽ, dạng này cũng tốt, có một số việc trung quy là phải giải quyết. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Đông Đại Sơn bên trong. Một vị khách không mời mà đến phá vỡ tử trúc lâm bên trong yên tĩnh cùng nhàn tản. Tàng kiếm đối đang xem sách khổng trường thu lên tiếng nói, ngươi ta nên xuất phát. Khổng trường thu nói, đi chỗ nào tàng kiếm nói, đạo đức tung. Khổng trường thu trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Đối với Lý Kỳ Phong sinh tử ước hẹn sự tình sớm đã là lưu truyền sôi sùng sục. Tử trúc lâm mặc dù an phận ở một góc, nhìn như mặc kể chuyện giang hồ. thế nhưng là khổng trường thu đối trong giang hồ sự tình lại là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay trầm tư một chút khổng trường thu chậm rãi nói ngươi cảm thấy ngươi ta đi có thể thay đổi chuyện đi hướng sao tàng kiếm thần sắc nói nghiêm túc mặc dù là không cách nào cải biến chuyện đi hướng thế nhưng là chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện Tỷ như tại đồ để của ta thắng được thời điểm có thể hộ đến an toàn của hắn khổng trường thu nhíu mày Tàng kiếm tiếp tục lên tiếng nói. Ta đối đổ đệ của ta thế nhưng là có mười phần lòng tin. Hắn khẳng định có thể đánh bại triệu vô bệnh. Ta người sư phụ này khẳng định phải hộ đến hắn chu toàn không phải. Khổng trường thu nhẹ nói. Ta cùng đạo đức tông còn tính là có mấy phần duyên phận. Lần này nếu là ta đi lựa chọn đứng ở Lý Kỳ Phong một phương này. Sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Tàng kiếm thần sắc lập tức giận dữ. Nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi yên không lý đến hay sao khổng trường thu suy nghĩ một chút. Nói. Ngươi cùng mạnh trường hảo đi. Ta muốn tại tử trúc lâm bên trong đọc sách. Tàng kiếm trong thần sắc hòa hoãn mấy phần. Lên tiếng nói. Dạng này cũng được. Bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết. Nếu là ta đổ để lần này có tổn thương gì. Ta nhưng cho ngươi không xong ạ. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2137 đạo đức tông bên trong có gã sai vặt khổng trường thu thần sắc bình tĩnh nói. Yên tâm đi. Đồ đệ của ngươi cũng không phải ma chết sớm dáng vẻ. Không chết được. Tàng kiếm cười nói, ông bạn già, ngươi tâm tư này thế nhưng là đủ sâu. Khổng trường thu nói, không phải tâm tư của ta sâu. mà là ta cũng là có chút thân bất do kỳ a cũng không nên quên lý kỳ phong thế nhưng là chém giết xả thương lan nếu không phải ta kiệt lực trấn an vương trọng lâu ngươi cảm thấy lý kỳ phong bây giờ còn có thể bình yên đi phó ước sao còn có ngươi nhưng không nên quên lúc trước lý kỳ phong một mồi lửa thế nhưng là đem thương không điện thu thập tình báo trung tâm bí mật đốt sạch sẽ Thương không điện trải qua phái ra hao tổn lại trong tay của hắn. Thương không điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng là ta để lâm trường ca đi chặn lại xuống tới. Chí ít cách này một trong thời gian ngắn Lý Kỳ Phong là bình yên vô sự. Hiện tại đạo Đức Tông cũng là như thế. Ta cũng là nghĩ quang minh chính đại là Lý Kỳ Phong ra mặt. Thế nhưng là như thế đến nay. Ta không thể nghi ngờ là cùng đạo Đức Tông không nể mặt mũi. Về sau lại có chuyện gì. Chỉ sợ là ngay cả đường lùi cũng không có. Ta làm như vậy cũng là vì lâu dài cân nhắc. Tàng kiếm cười cười. Nói. Ngươi một phen khổ tâm ta hiểu. Là miệng của ta thối được rồi khổng trường thu cười lúc lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong. Nói. Ta không phải là không hy vọng cùng ngươi dạng này thoải mái. Du lịch trong giang hồ. Tự do tự tại. Thế nhưng là ta làm không được. Tàng kiếm vỗ vỗ khổng trường thu bả vai. Vừa cười vừa nói. Ông bạn già. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra. Nếu là ngươi thật cảm giác bị mệt mỏi. Ta cảm thấy ngươi có thể đem trên thân khiêng gánh dao ra được. Bầu trời này sụp đổ xuống đủ cao vóc sáng chống đỡ. Cái này tử trúc lâm bên trong sinh hoạt như thế dễ chịu tự tại. Làm gì đi để ý tới thế gian rất nhiều phiền lòng sự tình Khổng Trường Thu nói khẽ Ta sao lại không phải nghĩ như thế Nhưng là bây giờ còn chưa tới thời cơ Cầu được vạn thế Thái Bình há có thể là dễ như trở bàn tay làm được Tàng Kiếm gật gật đầu, nói cũng đúng Khổng Trường Thu cũng là chậm rãi gật đầu Tàng Kiếm tự định giá một chút, nói Việc này không nên chậm trễ, ta cùng Mạnh Trường Hảo đi bảo Đức Tông Khổng trường thu lần nữa gật gật đầu. Tàng kiếm dứt khoát quay người rời đi. Gặp này khổng trường thu trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Đã nhiều năm như vậy. Tàng kiếm vẫn là sửa không được cây này vô cùng lo lắng tính tình. Sáng sớm, sương mù. Ở vào cổ liên sơn chi địa đạo Đức Tông lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Mây mù lượn lờ, khói bếp lượn lờ, cả tòa đạo Đức Tông tựa như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Chín tòa liên miên chập trùng sơn nhạc, thẳng nhập trong mây xanh, nguy nga vô cùng. Giờ khắc này ở sương mù bên trong như ẩm như hiện, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bỗng nhiên trong lúc đó có tiếng trung vang vang lên, sương mù tựa hồ lại nhận lấy chỉ lệnh bình thường. Nhao nhao tán đi, lộ ra đạo đức tông diện mục, bất đắc dĩ đạo đức tông tu luyện mười phần khảo cứu vẫn như cú Cửu sơn mà tu luyện. Tựa như là một đầu ốn lượn phủ phục cử long. Đứng ở ở dưới chân núi. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng đạo đức tông toàn cảnh. Sơn môn bên ngoài. Một đầu thanh ngọc thạch bậc thang hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Tổng cộng có 999 cấp thanh ngọc bậc thang. Thành kính dân chúng thường xuyên sẽ nhất sai một dập đầu. Tiến vào đạo quán bên trong thắp hương cầu nguyện. Trong tông tu có đạo quán 18 tòa. tà hữu san sát lâu dài hương hỏa không ngừng nhìn nơi này cầu phúc người nối liền không dứt rất là náo nhiệt nhất là mỗi khi gặp ngày lễ thời điểm đạo đức Tông bên trong càng là náo nhiệt vô cùng hôm nay là mười lăm y theo lấy ngày xưa hôm nay đến đây thắp hương cầu nguyện người nhiều đến có thể đạp phá cửa hãm thế nhưng là hôm nay lại là hoàn toàn khác biệt đạo đức Tông bên trong mười phần quạnh quẽ Có người mặc đạo bào đệ tử ngay tại nghiêm túc cẩn thận lau sạch lấy đại điện bên trong cung cấp giống. Lại là có chút không quan tâm. Hôm nay thế nhưng là mười phần trọng đại thời gian. Đạo đức tông tứ đại phong chủ một 100 triệu vô bệnh muốn cùng kiếm tông tông chủ có sinh tử chi chiến. Cách này nhưng là tuyệt đối cao thủ giao phong. Ở bên quan chiến nhất định lấy thu hoạch không ít. Thậm chí có hy vọng có thể đột phá giam cầm thật lâu võ đạo gông xiềng. Tiến triển cực nhanh. Đạo Đức Tông bên trong người tu luyện đều là thật sớm trên quảng trường chờ đợi. Hầu trận chiến này. Thế nhưng là bọn hắn lại là làm lên cái này số khổ sống sinh. Bọn hắn bất quá là Đạo Đức Tông tầng dưới chót nhất ngoại môn đệ tử mà thôi. Đạo Đức Tông hàng năm đều muốn tuyển nhận rất nhiều ngoại môn đệ tử. Trên danh nghĩa như thế. Thế nhưng là biết nội tình người đều là hết sức rõ ràng. Cái gọi là ngoại môn đệ tử bất quá là đạo đức tông tạp dịp mà thôi. Trong ngày thường chăm sóc các đại chân nhân, phong chủ đệ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, quét dọn vệ sinh, lau tượng nặn đương nhiên làm hồi báo. Đạo đức tông cũng sẽ cho những ngày ngoại môn đệ tử truyền thụ một chút võ huyết tâm pháp. Đương nhiên là mười phần đơn giản dễ hiểu, có thể cường thân hiện thể, thu trục giá thú. Dạng này cũng là vì tốt hơn là đạo đức tông phục vụ. Đương nhiên đạo đức tông dù sao cũng là siêu cấp tông môn một trong. Tự nhiên là không thể nào cho người ta lưu lại cái gì bêu danh. Vì vậy hàng năm trong tông đều muốn đối ngoại môn đệ tử tiến hành khảo hạch. Nếu là đạt tới bọn hắn tiêu chuẩn. Chính là trở thành đạo đức tông đệ tử chính thức. Nhảy lên trở thành người trên người. Cách này không thua kém một chút nào cá vượt long môn. Thế nhưng là nặng nề lao động Tăng thêm đơn giản phương thức tu luyện Có thể đạt tới đạo đức tông tiêu chuẩn ngoại môn đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay Một vị sắc mặt thanh tú đệ tử đem khăn lau trong tay ném vào trong thùng nước Hoạt động một chút thân thể Đối cách đó không xa lao chùi đệ tử lên tiếng nói Đan Hùng Thiền ngươi có đi hay không nhìn hôm nay cao thủ giao phong sao lao chùi đệ tử màu da đen nhánh Ráng sấp đến cũng là cường tráng. Một đôi mắt phượng cho người ta một loại dài sai chỗ cảm giác. Ngẩng đầu. Đối thanh tú đệ tử nói. Trần phàn. Hôm nay nghề nghiệp thế nhưng là rất nhiều. Làm không hết lại muốn chịu thu thập. Vẫn là chớ đi. Sắc mặt thanh tú trần phàn ngửi bỗng nhúc nhích cái mũi. Có chút không cam lòng nói. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ngươi ta lập hạ lời thề sao đan hùng thiền sắc mặt nghiêm túc lắc đầu? Nói Ta đương nhiên chưa? Ta cũng vẫn muốn trở thành đạo đức tôn đệ tử chính thức Thế nhưng là cách này thật sự là quá khó khăn Trần Phàn suy nghĩ một chút Nói Nhớ ký liền tốt Hôm nay ta là không thèm đếm diệp Cho dù là muốn chịu chừng chỉ ta cũng muốn đi xem một cái Kia kiếm tung tung chủ thế nhưng là võ bình bảng phía trên cao thủ. xuất thủ khẳng định bất phàm. Đan Hùng thiền sắc mặt biến đến do dự. Nội tâm của hắn bên trong cũng là mười phần khát vọng. ngươi đến cùng có đi hay không Cao Nhạc Lâm có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm được. Trần Phản lên tiếng nói. Đi Đan Hùng Thiện khẽ cắn môi lên tiếng nói. Cao Nhạc Lâm vốn là một cách ngoại môn đệ tử. Tại trải qua khắc khổ tu luyện về sau. Nhảy lên trở thành đạo đức tông đệ tử chính thức. Thậm chí trở thành đạo đức tông môn bên trong thập đại nhân hiệt một trong. Có thể nói là tất cả ngoại môn đệ tử truy phùng đối tượng. Đan Hùng Tiền cũng là như thế. Rất nhanh hai vị này đạo đức tông bên trong tầm thường nhất ngoại môn đệ tử liều lĩnh đi quan sát một trận khoáng thế đại chiến. Hai vận mệnh con người như vậy phát sinh cải biến. Thiên Hạ Kiếm Tông 108 chương 2138 hậu trận chiến này. Đạo Đức Tông bên trong có núi Chín Tòa. Trong đó Tiểu Thiên Tôn núi cùng Đại Thiên Tôn núi chính là tu luyện thánh địa, Ở vào cửu Sơn Trung ương. Nguyên khí nồng hậu dày đặc vô cùng. Đạo Đức Tông để tử đều là tại cách này hai ngọn núi phía trên tu luyện. Thiên Tôn núi cùng Đại Thiên Tôn núi theo sát gắn bó. Trong đó Đại Thiên Tôn núi càng thêm hùng vĩ. Lúc trước đạo Đức Tông tại tu kiến thời điểm. Liên hợp ba vị đại chân nhân. Hao phí một vạn thợ đã xây dựng ra một tòa thanh ngọc quảng trường. Trên quảng trường tu luyện có trận pháp. Có thu liếm thiên địa nguyên khí hiệu quả. đạo Đức Tông đệ tử cũng là thường xuyên đến thanh ngọc trên quảng trường tu luyện. Húc nhật đông thăng quang mang vạn trưởng Bao phủ sơn phong sương mù triệt để tán đi, phong khinh vân đảm. Thanh ngọc quảng trường bốn phía. Sớm đã là kín người hết chỗ Rất nhiều người đầy mặt chờ mong cùng đợi Vì chiếm cứ có lợi nhất quan chiến vị trí Bọn hắn có người tại nửa đêm chính là lại tới đây giành chỗ Cho dù là con mối cắn xé Mười phần đau ngứa Nặng nề hạt xương làm ướt quần áo của bọn hắn Khiến cho bọn hắn trở nên mười phần không thoải mái Thế nhưng là bọn hắn không thèm quan tâm Đương nhiên hôm nay đến quan chiến không chỉ là đạo Đức Tông đệ tử. đạo Đức Tông vì Lý Kỳ Phong cùng triệu vô bệnh sinh tử chi chiến. Trực tiếp là Sơn Môn mở rộng. Để người trong thiên hạ đều có thể đến xem. chân Nguyên Kiếm Phái. Thái Thượng Thanh Cung. Sơn Môn Sơ Khai Huyền Sơn Tử. Cách này ba đại Tông Môn đều có cao thủ đến. Bọn hắn vốn là cùng đạo Đức Tông là một cái cấp bậc. Tự nhiên cũng là có thể có được mười phần có lợi quan chiến vị trí. Về phần giống như là hoàng tuyển môn, liệt nhật tông, vô song cung chờ một chút tông môn cũng là có thuộc về mình quan chiến vị trí. Về phần môn phái khác con cháu, thì là muốn nhìn năng lực của mình cùng thực lực. Ở trong đó không thiếu có triển vọng một chỗ vị trí mà ra tay đánh nhau người. Đương nhiên chờ đợi bọn hắn thì là vô tình khu trục. Thiên thánh chân nhân đứng ở tiểu vô lượng sơn phía trên. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn chăm chú lên thanh ngọc trên quảng trường đám người. Nhẹ nói. Ta đã nhận ra ma đạo người khí tức. Triệu vô bệnh đứng thẳng thiên thánh chân nhân bên người. Nhẹ nói. Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Thế nhưng là đảm lượng của hắn lại là càng lớn. Cái này lớn như vậy trong giang hồ chỉ sợ hắn đều nhanh phải đắc tội chết rồi. Cũng không biết hắn hôm nay có thể hay không bình yên đi đến nơi này. Thiên thánh chân nhân thu hồi ánh mắt. Chầm rãi nói. Tuyệt đối không nên xem thường Lý Kỳ Phong. Ngươi không được. Ta cũng không được. Ai cũng không được. Triệu vô bệnh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Hỏi. Vì cái gì thiên thánh chân nhân thần sắc nói nghiêm túc. Bởi vì khổng trường thu cực kỳ coi trọng Lý Kỳ Phong Người hy vọng phát sinh sự tình Khổng trường thu sớm đã là phái gia đệ tử của hắn giải quyết Thậm chí hắn tự mình cũng ra mặt Triệu vô bệnh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi Hắn vốn là muốn mượn nhờ người trong thiên hạ chi thủ đến trọng thương Lý Kỳ Phong Dạng này hắn chính là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi Lại là chưa từng nghĩ khổng trường thu lại là nhúc tay Khiến cho hắn tính toán triệt để thất bại Hắn tại sao phải làm như vậy Triệu vô bệnh cơ hồ là cắn răng nghiến lời nói Thiên thánh chân nhân chậm rãi nói Cách này ngươi nên đi hỏi hắn Ta cũng không biết Triệu vô bệnh thần sắc trở nên âm tình bất định Mấy hơi về sau Thần sắc của hắn khôi phục bình thường Chậm rãi nói Khổng trường thu nhúc tay lại có thể thế nào Ta đã là luyện thành ngũ phương đế sát quyền Chém giết Lý Kỳ Phong cũng không phải việc khó gì. Thiên thánh chân nhân thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đối với triệu vô bệnh có chút cuồng vọng ngôn ngữ hắn xa vào đến trong trầm tư. Triệu vô bệnh thực lực đích thật là mười phần cường đại. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng không phải mềm yếu hạng người. Hiện tại Lý Kỳ Phong giống như là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế lời kiếm. Mọi việc đều thuận lợi. Gặp người giết người. Gặp thần giết thần Triệu vô bệnh thực lực đầy đủ cường đại Khả năng không thể xóa bỏ Lý Kỳ Phong nhục khí Cách này còn hai chuyện Thiên thánh chân nhân lo lắng chính là Triệu vô bệnh không chỉ có là không cách nào đánh bại Lý Kỳ Phong Ngược lại là trở thành Lý Kỳ Phong mài kiếm thạch Ngũ phương đế sát quyền uy lực mặc dù là bá đạo vô cùng Nhưng là ngươi cuối cùng không phải nhân gian đế vương Cưỡng ép sử dụng ngươi hấp thu khí cơ hơi không cẩn thận có thể sẽ tạo thành phản phệ Thiên thánh chân nhân chậm rãi nói Triệu vô bệnh gật gật đầu Nói Đây là tự nhiên Ngũ phương đế sát quyền chính là ta sau cùng áp chủ bài Không phải vạn bất đắc dĩ Ta là không thể nào vận dụng Thiên thánh chân nhân gật gật đầu Nói Ngươi đi điều chỉnh trạng thái đi Nhớ ký không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không nên sử dụng ngũ phương đế sát quyền Triệu vu bệnh nhẹ nói được Ngũ phương đế sát quyền Ngươi vẫn là như vậy làm Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao thiên dụ chân nhân xuất hiện tại thiên thánh chân nhân phía sau Thiên lôi chân nhân cùng thiên minh chân nhân cũng là theo sát phía sau mà tới Thiên thánh chân nhân quay người nhìn về phía trên mặt lo nghĩ ba người Nhẹ nói. Đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ biện pháp mà thôi. Triệu vô bệnh thế nhưng là tứ đại phong chủ bên trong. Có khả năng nhất kế thừa chân nhân chi vị người. liền chết như vậy. Chẳng phải là bạch bạch đáng tiếc. Thiên lôi chân nhân thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là đối triệu vô bệnh không có tự tin. Thiên thánh chân nhân nhíu mày lại. Thiên minh chân nhân chậm rãi nói. Nếu là ngươi thật tự tin Ngươi liền sẽ không đem ngũ phương đế sát quyền truyền cho triệu vô bệnh Thiên thánh chân nhân gật gật đầu Nói Có lẽ đi thiên rủ chân nhân thần sắc quính lên Nói Ngươi thế nhưng là biết làm như vậy hậu quả thiên thánh chân nhân cười cười Nói Ta tự nhiên sẽ hiểu Thiên rủ chân nhân hỏi ngược lại Đã như vậy Ngươi vì sao không thuận theo tự nhiên thiên thánh chân nhân trầm mặc một chút nói ta cũng bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi thanh ngọc trên quảng trường đại trận không phải ta tu hiến triệu vô bệnh ngộ tính cực cao ngũ phương đế xét quyết hắn dễ như trở bàn tay tu luyện thành công đây chính là thuận theo tự nhiên về phần lý kỳ phong chết cũng là thuận theo tự nhiên thiên Dụ chân nhân trên mặt nghi ngờ hỏi Ngươi vì sao dung không được Lý Kỳ Phong thiên thánh chân nhân trầm mặt một chút? Nói, không phải ta dung không được Lý Kỳ Phong, mà là ta đối Lý Kỳ Phong cảm giác đáng sợ. Từ trên người hắn ta nhìn không thấy quang minh, thấy là một mảnh huyết vụ, nồng đậm huyết vụ. Ta căn bản nhìn không thấu tương lai. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp là đoạn tuyệt tốt. Thiên dụ chân nhân xa vào đến trong trầm mặt. Thiên lôi chân nhân cùng thiên Minh chân nhân hai người liếc mắt nhìn nhau bốn người ở giữa xa vào đến ngắn ngồi trong trầm mặt sau một lát thiên thánh chân nhân đánh vỡ trầm mặt trầm rãi nói thôi được lần này ta làm sự tỉnh tự nhiên là đến tiếp nhận hậu quả các ngươi không cần lo lắng sống quá lâu cũng nên tìm kiếm một ít kích thích thuận theo tự nhiên cũng tốt Lần này Lý Kỳ Phong nếu là có thể sống sót, ta liền hứa hắn một cách quang minh. Thiên dụ chân nhân chậm rãi gật đầu, nói, chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Thiên thánh chân nhân lắc đầu, nói, không cần, ta một người đã đủ. Tốt, nhiều chỗ vô dụng, chúng ta cũng nên đi xuống. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2139 biến số Lý Kỳ Phong đi tới đạo Đức Tông Thang Đá trước đó. Nhìn chăm chú lên trải ra nhìn lại thềm đá. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng ta cần phế một ít công phu mới có thể lại tới đây. Lại là chưa từng nghĩ như thế dễ như trở bàn tay. Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói có lẽ là lão thiên gia tại phù Hậu ngươi. Lý Kỳ Phong lập tức vui lên. Nói. Đầu năm nay lão thiên gia thế nhưng là không dựa vào được. Nắm đấm ngược lại là mười phần dựa vào ở. Có lý Thượng quan thiến thiến chỉnh trọng việc gật đầu Đang lúc lý thì phong đạp vào thềm đá thời điểm Một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên Ha ha ha Thật là tới sớm không bằng tới xảo gắng sức đuổi theo vẫn là đuổi kịp Tàng kiếm cười lớn ngôn ngữ nói Hắn cùng mạnh trường hảo hai người cách chán đều là chảy ra tinh tế mồ hôi Hiển nhiên hai người vì không chậm chế sự tình thế nhưng là một khắc không ngừng đang đuổi đường Lý Kỳ Phong cười đối sư phụ của mình nói đồ để đa tạ sư phụ đến đây cổ động. Tàng Kiếm vừa cười vừa nói. Đây chính là nhất định. Bất kỳ người nào đều là không thể đối ngươi hạ độc thủ. Ta tới. Ngươi hôm nay buông tay đi làm liền tốt. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút kia triệu vô bệnh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Dám cùng đồ để của ta khiêu chiến. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vừa cười vừa nói có sư phó tại ta thế nhưng là an tâm rất nhiều. Tàng kiếm thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ta đến cũng là vì ngươi chỗ dựa. Một thân trường bào màu trắng mạnh trường hảo đứng thẳng tàng kiếm bên người. Trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Có chút cảm thán nói. Ta chưa từng có nghĩ đến sẽ lấy dạng này lý do lại đến đạo Đức Tông. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Vừa cười vừa nói. Thương thánh đại nhân cũng là cùng cái này đạo Đức Tông có một ít nguồn gốc mạnh trường hảo nhìn về phía tàng kiếm. Tàng kiếm cười cười. Nói. Hắn lúc trước thế nhưng là đại náo đạo Đức Tông. Nếu không phải đạo Đức Tông tứ đại chân nhân liên thủ. Đáng sợ hắn nhất định có thể đem đạo Đức Tông náo cái long trời lở đất. Mạnh trường hảo cười gật gật đầu. Đối lý Kỳ Phong nói. Hôm nay ta tới. ngươi buông tay đi làm liền tốt. Chỉ cần không chọc thủng trời đều không phải cách đại sự gì. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Không biết vì sao. Từ ba người đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, nguyên bản hắn có chút bất an tâm cũng là triệt để trở nên an tâm. Thanh ngọc trên quảng trường. Đám người vây xem sớm đã là người đông nhìn nhịp. Vô luận là trong giang hồ siêu cấp tôn môn đệ tử cũng tốt. Vẫn là tên không thấy trải qua không chuyển tiểu môn phái cũng tốt. Đều chết đầy cõi lòng lấy chờ mong Chờ lấy hai đại cao thủ giao phong Đạo Đức Tông bên trong tứ đại chân nhân cùng nhau mà tới Bốn người này thế nhưng là Đạo Đức Tông bên trong trụ cột tựa như là đỉnh hải thần châm bình thường Có bốn người bọn họ tại Đạo Đức Tông sẽ vững chắc như Thái Sơn Đây chính là một cái siêu cấp tông môn lực lượng Đạo Đức Tông lịch sử mười phần lâu đời tứ đại chân nhân đều là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh cao thủ đủ để ngăn chặn từ nơi nào cuốn tới mưa to gió lớn đạo đức Tông đủ để bất động như núi nhìn thấy tứ đại chân nhân cùng nhau mà tới nguyên bản ồn ào náo động đám người trở nên yên tĩnh đưa áng mắt về phía tứ đại chân nhân mặt lộ vẻ vẻ kính sợ tứ đại chân nhân trừ bỏ thực lực cường đại bên ngoài còn có cao hơn bối phận bày ở nơi này đây cũng là đầy đủ. Thiên thánh chân nhân ánh mắt đảo qua toàn bộ quảng trường, cường đại thần thức đủ để đem mỗi một vị quan sát được. Lần này đạo đức tông sơn môn mở rộng, tới rất nhiều giang hồ cao thủ. Thế nhưng là những cao thủ này đều là có mục đích tới. Hiện tại dùng rồng rắn lẫn lộn cái từ ngữ này để hình dung có thể nói là mười phần chuẩn xác. Các vị hoan nghênh đi vào ta đạo đức tông chứng kiến một trận sinh tử ước hẹn. Người tới là khách Ta đạo Đức Tông lấy ra cũng đủ lớn thành ý Cũng hy vọng các vị có thể cho chút thể diện Thiên thánh chân nhân thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai mỗi một người Đây là đạo Đức Tông thái độ cũng là uy hiếp Đạo Đức Tông có thể sơn môn mở rộng để bọn hắn vào Nhưng nếu là bọn họ không biết điều Như vậy đạo Đức Tông sẽ không chút khách khí Đây là tự nhiên chúng ta tới tự nhiên sẽ tuân thủ đạo Đức Tông Quy Củ. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Lại là Lão Như Lai. Huyền Sơn từ lúc trước bởi vì Quế Viên Cường Thịnh bức bách lựa chọn quan bế Sơn môn 5 năm. Cách này không thể nghi ngờ là Huyền Sơn từ phía trên đầu một lần. Tại Lão Như Lai trong lòng. Đó cũng là to lớn sỉ nhục vô cùng. Đương nhiên sỉ nhục đầu nguồn là tới từ Lý Kỳ Phong. Đối với thân dấu bát bộ phù đồ khí cơ lý kỳ phong đối với huyền Sơn tự tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái cường đảo. Kẻ cướp đoạt. địch nhân. Thế nhưng là đây bất quá là huyền Sơn tự định nghĩa mà thôi. Bát bộ phù đồ vốn là coi trọng duyên phận. Năm đó bạch mã tự trong vòng một đêm dài chôn ở cát vàng bên trong. Trong chùa tăng nhân cũng là sụp đổ. Lúc trước bạch mã từ bên trong thuần khiết Phật môn truyền thống đã là trở nên không còn thuần túy. Bát bộ phù đồ cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Lại là không nghĩ tới bị Lý Kỳ Phong người hữu duyên này đạt được. Đây là thiên ý, cũng là duyên phận kia là bát bộ phù đồ tự mình lựa chọn. Thế nhưng là một mực lấy Phật môn chính thống tự cho mình là huyền Sơn tử lại là một mực đối bát bộ phù đồ ôm lấy giá tâm. Hôm nay chính là Lý Kỳ Phong sinh tử chi chiến. Một khi Lý Kỳ Phong bỏ mình, như vậy huyền Sơn tự liền sẽ thừa cơ cướp đoạt bát bộ phù đồ. Lão Như Lai tỏ thái độ. Chân Nguyên kiếm phái một vị áo bào tím trưởng lão cũng là lên tiếng đáp lại. Thái thượng Thanh Cung Vương Trọng Lâu cũng là lên tiếng đáp lại. Theo Vương Trọng Lâu cùng Lão Như Lai hai người này hiện thân trên quảng trường lập tức nhất lên sóng to gió lớn. Cái này đều là trong giang hồ truyền thuyết đại nhân vật A. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Lại là không nghĩ tới hôm nay cũng tới. Thiên Thánh chân Nhân hai tay đè xuống. Huyên náo đám người lần nữa bình tĩnh. Thời gian nhanh đến, không biết kiếm Tông Tông chủ có hay không tới phó ước. Thiên Thánh chân Nhân giọng bình tĩnh nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai chữ truyền ra tựa như là hung hãn lôi đồng dạng nổ vang. Lý Kỳ Phong thượng quan thiến thiến tàng kiếm, mạnh trường hảo bốn người xuất hiện trong tầm mắt. Vừa rồi hai chữ kia đến từ Lý Kỳ Phong. Nương theo lấy bốn người đến, vừa mới bình tĩnh lại sóng to gió lớn lần nữa bị trực tiếp điểm đốt. Tàng kiếm, mạnh trường hảo. Hai vị này đều là võ bình bảng phía trên cao thủ. Mỗi một vị đều là trong giang hồ có uy danh hiển hách. tùy tiện xuất ra đi một cách đều đủ để khai tông lập phái. Hôm nay lại là không nghĩ tới hai người này cùng Lý Kỳ Phong một đạo đến đây. Đây không thể nghi ngờ là tại cho thấy hai người bọn họ thái độ. Bọn hắn tại vì Lý Kỳ Phong trắng thế, cũng là Lý Kỳ Phong chỗ dựa. Có hai người bọn họ tại, bất kỳ cái gì đối Lý Kỳ Phong ôm có tâm làm loạn người đều phải cẩn thận ước lượng một phen. Lý Kỳ Phong có lẽ không đáng sợ. Thế nhưng là tăng thêm tàng kiếm cùng mạnh trường hảo cái này phân lượng thật sự là quá nặng đi. Thiên thánh chân nhân đuôi lông mày khẽ động trong thần sắc hơi đổi, chợt khôi phục bình thường. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Ánh mắt nhìn về phía mạnh trường hạo cùng tàng kiếm, thần sắc của hắn bên trong trở nên rất là phức tạp. Hắn đã từng hao phí tinh huyết cùng khí cơ là Lý Kỳ Phong suy tính quá mệnh vận. Một mảnh huyết vụ. kia biểu thị tử vong cùng giết chóc. Vì vậy hắn không nguyện ý để Lý Kỳ Phong còn sống. Nhưng là hiện tại tàng kiếm cùng mạnh trường hảo xuất hiện khiến cho hắn mưu đồ xuất hiện rất lớn biến số. Thiên hạ kiếm tông 108 chương mươi ta đến phó ước vận mệnh cùng tương lai đều là cũng chưa biết. Vận mệnh là một dòng sông dài, khi thì mưa to gió lớn, khi thì gió êm sóng lặng. đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng là không biết. Tương lai là một đầu thật dài thẳng cấp, đầu này thẳng cấp vô hạn kéo dài, ai cũng không biết cuối cùng sẽ ở nơi nào. Thiên thánh chân nhân hao phí giá cả to lớn cũng bất quá là nhìn trộm đến hơi không đủ đạo một bộ phận. Còn lại hết thảy đều là thiên thánh chân nhân suy đoán cùng suy đoán mà thôi. Giờ này khắc này nhìn xem tàng kiếm cùng mạnh trường hảo, hắn nguyên bản lòng kiên định nghĩ có chút dao động. Hai người kia đất là đầy đủ khó đối phó Lại thêm một cách một mực tại phía sau không có tiếng tâm gì trợ giúp lấy Lý Kỳ Phong khổng trường thu Chỉ sợ sự tình trở nên càng thêm phiền toái Thuận theo tự nhiên Thiên thánh chân nhân bỗng nhiên nghĩ đến trước đó ngôn ngữ Trong lòng an định mấy phần Hôm nay Nếu là Lý Kỳ Phong có thể sau đánh bại triệu vô bệnh Như vậy nói rõ mạng hắn không có đến tuyệt lộ hắn cũng nên làm ra cải biến thần sắc trở nên bình tĩnh thiên thánh chân nhân nhẹ nói tốt tới cũng liền nên bắt đầu trong giọng nói mười phần bình tĩnh lý kỳ phong cười cười bước ra một bước người nhẹ như yến xuất hiện tại thanh ngọc trên quảng trường ta lý kỳ phong kiếm tông tông chủ hôm nay chuyên tới để phó ước lý kỳ phong thanh âm vang lên truyền khắp mỗi một cách trong tai đây là quang minh chính đại tuyên chiến Tàng kiếm cùng mạnh trường hảo gặp đây, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Hiện tại, chúng ta nên tìm một cách thoải mái địa phương đến xem trận này quyết chiến. Tàng kiếm vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong ra sân. Triệu vô bệnh tự nhiên cũng là theo sát phía sau mà tới. Trong thần sắc mang theo một tia âm trầm. Triệu vô bệnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trầm rãi nói. Không thể phủ nhận. Ngươi dũng khí đích thật là vượt qua bất luận kẻ nào. Lý Kỳ Phong cười nói. Lập hạ ước định há có thể có không tuân thủ thuyết pháp triệu vô bệnh lạnh giọng nói. Ngươi không phải đến phó ước. Là đến tìm cách chết. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Triệu vô bệnh tiếp tục lạnh giọng nói, dưới chân của ngươi giấm chính là đạo đức tôn địa phương, ở chỗ này, ta làm chủ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta vẫn là không cho rằng như vậy Triệu vô bệnh thần sắc trở nên càng thêm khó coi Lý Kỳ Phong có chút trào phúng nói Chẳng lẽ ngươi sẽ miệng lưới chi lệ sao dĩ nhiên không phải Triệu vô bệnh trầm giọng nói Lý Kỳ Phong cười cười thần dụ kiếm ra khỏi vỏ Lượng kiếm Tuyên chiến Lý Kỳ Phong mười phần quả quyết Triệu vô bệnh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi Không hề nghi ngờ Lý Kỳ Phong giải quyết dứt khoát phương thức để hắn có chút ra ngoài ý định. Cho dù là hắn làm xong thập toàn chuẩn bị. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong. Không biết vì sao. Trong lòng có của hắn một ít bất an. Loại bất an này là không có chút nào do đầu. Có lẽ là tới từ Lý Kỳ Phong không sợ trực tiếp. Có lẽ là Lý Kỳ Phong trực tiếp xuất kiếm thái độ Có lẽ là Lý Kỳ Phong giờ phút này triển hiện ra tự tin. Dưới chân hơi động một chút. Triệu vô bệnh cảm thấy dưới chân rắn chắc quảng trường bất an trong lòng giảm bớt mấy phần. Dưới chân của hắn là Thanh Ngọc Quảng Trường. Hắn có chỗ dựa lớn nhất tự nhiên là không sợ hãi. Tay phải khẽ động. Triệu vô bệnh trong tay lời kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm tựa như là một cây tên nhỏ Bắn rét hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể bất động Vỏ kiếm kia tại khoảng cách 3 tấp thời điểm tự động rơi xuống Triệu vô bệnh sắc mặt phát lạnh Vừa sải bước ra trường kiếm trong tay liên tục mà động Nghe nói kiếm pháp của ngươi có một không hai thiên hạ Hôm nay ta chính là lính giáo mấy phần Trong lời nói Triệu vô bệnh lời kiếm chính là giống như gió lớn đập vào mặt Liên tục không dứt công sát mà ra Trong nháy mắt chính là 23 kiếm Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dù kiếm nơi tay. Không có bối rối chút nào. Gặp chiêu phá chiêu. Đem 23 kiếm toàn bộ hóa giải. Mũi kiếm nhất truyền. Nhanh như thiểm điện. Thế như bôn lôi. Án sát mà ra. Thẳng đến triệu vô bệnh cổ họng, Triệu vô bệnh hướng về sau rời khỏi một bước trong tay lời kiếm án sát hướng Lý Kỳ Phong dưới nách. Trong nháy mắt hai người đều là lựa chọn thu kiếm đổi chiêu. Thân thể gặp thoáng qua. Thần dụ kiếm cùng triệu vô bệnh kiếm trong tay đụng vào nhau. Kiếm minh âm thanh truyền ra. To lớn lực đạo phản chấn khiến cho trong tay hai người kiếm đều là không ngừng run rẩy Hai người kéo dài khoảng cách. Tương đối mà xem. Vừa rồi một phen giao thủ, hai người thế lực ngang nhau. Bốn phía quan chiến trong đám người lập tức vang lên xì xào bàn tán âm thanh. Phải biết bệnh hổ triệu vô bệnh tên tuổi trong giang hồ thế nhưng là từ xưa đến nay. Vô luận là ai nhìn thấy hắn cũng sẽ né tránh ba phần. Tăng thêm đạo đức tôn cái này cường đại bối cảnh. Trong giang hồ bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấy triệu vô bệnh khách khách khí khí. Đương nhiên trong giang hồ tôn trọng thủy chung là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Lúc trước triệu vô bệnh sơ suốt đạo Đức Tông, tiến vào trong giang hồ. Một người một kiếm áp chiến một ngày một đêm, dựa vào lực lượng một người. Triệu vô bệnh chém giết lúc ấy như, mặt trời ban trưa gà chống lính đạo cặp hơn 300 người. Chém giết ba vị đại tông sư cao thủ, trong đó một vị thế nhưng là một mực chân bước vào thiên nhân cảnh bên trong, nhất chiến thành danh. Triệu vô bệnh cũng là bị người mang theo bệnh hổ xưng hào. Suốt đạo đã đạt đỉnh phong. Triệu vô bệnh thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hiện tại triệu vô bệnh đối mặt với một vị nhân tài mới nổi. Lại là không cách nào chiếm được nửa điểm thượng phong. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất trào phúng. Tàng kiếm trong thần sắc một mực mang theo mỉm cười. Đối với Lý Kỳ Phong, hắn nhưng là một mực mười phần tín nhiệm. Tại hắn kết luận bên trong triệu vô bệnh hiện tại đã cái thớt gỗ trên cá nheo. Bất quá! Hiện tại cái này cá nheo giấy đua hết sức lợi hại. Xử lý có chút khó giải quyết. Bất quá cũng chỉ thế thôi thôi. Hiện tại, tàng kiếm trong lòng đã bắt đầu mưu đồ lý kỳ phong chém giết triệu vô bệnh về sau như thế nào công thành lui thân. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc kiệt lực duy trì bình tĩnh thế nhưng là nội tâm của nàng bên trong lại là mười phần lo lắng. Loại này lo lắng là không khỏi. Cứ việc lý trí của nàng nói cho nàng Lý Kỳ Phong tất nhiên là bình yên vô sự. Thế nhưng là trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Mạnh trường hảo trong thần sắc thì là mười phần bình tĩnh. Đối với đạo đức tôn hắn thật là không có chút nào hào cảm. Lúc trước hắn mạnh mẽ xông tới đảo Đức Tông Thế nhưng là chịu không ít đau khổ Hôm nay Lý Kỳ Phong có thể tại cách này nhấc lên một trận phong ba Hắn tự nhiên cũng là mười phần vui vẻ Nhìn chăm chú lên triệu vô bệnh Mạnh trường hảo chậm rãi lắc đầu Trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng Hắn nhưng là đủ để cùng khổng trường thu sánh vai võ đảo cao thủ Nhìn thấy đồ vật tự nhiên là càng nhiều Đạo đức tôn mặc dù là siêu cấp tôn môn, nhưng là làm sự tình thế nhưng là không quá quang minh chính đại. Tỷ như tòa này thanh ngọc quảng trường liền là tuyệt đối không đơn giản. Mượn nhờ tòa trận pháp này triệu vô bệnh phần thắng không thể nghi ngờ là tăng lớn hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ sự tình còn chưa tới hòng bét tình trạng. Mạnh trường hảo tự nhiên là không muốn đi nhiều chuyện. Nếu là thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn trường thương không ngại động một chút Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2141 Kiếm đạo giao phong triệu vô bệnh thần sắc trở nên ngưng trọng lên Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Ánh mắt trở nên hết sức phức tạp Vừa rồi một phen giao thủ bất quá là thăm dò mà thôi Thế nhưng là Lý Kỳ Phong bày ra thực lực cường đại Vẫn là để hắn cảm thấy mấy phần khó giải quyết Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh Trong lòng hai người đều là hết sức rõ ràng. Vừa rồi một phen giao thủ đều chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Đều là chưa hết toàn lực. Đây cũng là mang ý nghĩa tiếp xuống hắn phải biến đổi đến mức càng thêm cẩn thận. Cẩn thận. Triệu vô bệnh đầu này bệnh hổ thế nhưng là tuyệt không phải là chân chính bệnh hổ. Cực kỳ tốt. Triệu vô bệnh phun ra hai chữ. Thân thể đột nhiên mà động. Trong tay lợi kiếm án sát mà ra. Kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa nhiệt độ trở nên rét lạnh. Gió lạnh đập vào mặt. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động thần dụ kiếm phía trên bàng bạc kiếm khí phun trào. Một kiếm thứ sử ra. Đại giang đông khứ. Bàng bạc uy thế lập tức tiết ra, mang theo kinh khủng kiếm uy lập tức đập vào mặt mà ra. Hai đạo cường hoàng kiếm uy đụng vào nhau, giữ tẩn kiếm khí bay tán loạn tứ phương. Triệu vô bệnh trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Dưới chân liên tục mà động. Trường kiếm trong tay liên tục mà động. Ba kiếm sử suốt. Lý kỳ phong một mực là mười phần tỉnh táo. Nếu là vèn vèn kiếm chiêu đỏ sức. Hắn tự tin không thua tại bất luận kẻ nào. Lúc trước hắn đứng ở sơn nhạc chi đỉnh. Nhìn lấy thiên không bên trong biến ảo khó lường mây trắng. tự thân kiếm pháp cũng là đạt được mấy phần thuế biến. Hiện tại Lý Kỳ Phong kiếm chiêu thiếu một chút nặng nề. Nhiều có chút phiêu giật. Ít đi rất nhiều rườm già. Nhiều mấy phần đơn giản. Triệu vô bệnh ba kiếm nhìn như kiếm kiếm đoạt mệnh thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là hời hợt hóa giải. Rất nhanh ngươi tới ta đi ở giữa. Lý Kỳ Phong cùng triệu vô bệnh đã là giao thủ hơn 500 chiêu. Giữa hai người nóng này trình độ cũng là càng thêm kịch liệt. Sắc bén trên mũi kiếm, hàn ý lưu chuyển ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong đón đỡ phía dưới một kiếm. Thế nhưng là triệu vô bệnh tại hắn đón đỡ trong nháy mắt chính là đột nhiên biến chiêu. Sắc bén mũi kiếm vạch phá Lý Kỳ Phong kiếm bào Sau đó tại nó lồng ngực phía trên lưu lại một đảo vết thương Lập tức đám người chung quanh bên trong phát ra giật mình âm thanh Một mực là Lý Kỳ Phong lo lắng thượng quan thiến thiến càng là thân thể run lên Hai tay vô ý thức nắm chặt Trong ánh mắt tăng thêm mấy phần hàn ý Gừng càng già càng cay Lý Kỳ Phong mặc dù là thân kinh bách chiến chiến đấu ký xảo có thể nói là mười phần hơn người nhưng là giờ phút này đối mặt với chính là triệu vô bệnh triệu vô bệnh có lẽ không có lý kỳ phong nhiều như vậy kinh lịch thế nhưng là hắn giết đến người lại là so lý kỳ phong nhiều trọng yếu hơn là triệu vô bệnh trà trộn trong giang hồ nhiều năm hắn cùng lý kỳ phong trưởng thành hoàn cảnh khác biệt các loại tam giáo cẩu lưu âm hiểm độc ác người đều là gặp qua Đương nhiên hắn cũng là cực kỳ giỏi về những thứ này. Giờ phút này đối mặt chính là sinh tử chi chiến, hắn tự nhiên là hoàn mỹ đi cố kỳ quá nhiều. Lồng ngực phía trên tăng thêm một vết thương. Lý kỳ phong trong thần sắc nhiều mấy phần lạnh lùng. Trên vết thương đau rát không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Không thể không nói. Vừa rồi triệu vô bệnh một kiếm kia biến hóa thật sự là quá nhanh. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong mảy may cơ hội phản ứng. Bất quá cũng may Lý Kỳ Phong trung quy là kịp phản ứng. Rút lui tốc độ đầy đủ nhanh. Một kiếm này cũng không tạo thành cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Triệu vô bệnh trong thần sắc có chút thất vọng. Vừa rồi một kiếm kia thế nhưng là hắn mưu đồ đát lâu một kiếm lại là không có lấy được nên có hiệu quả. Cực kỳ tốt, rất không tệ. Triệu vô bệnh âm thanh lạnh lùng nói. lý kỳ phong gật gật đầu nói thật là cực kỳ tốt phi thường không tệ bất quá ta đã mất đi kiên nhẫn triệu vô bệnh ánh mắt trầm xuống lý kỳ phong thân thể đột nhiên mà động một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra theo sát phía sau liên miên bất tuyệt kiếm minh âm thanh vang lên thanh ngọc trên quảng trường hảo đáng kiếm khí lập tức bộc phát ra tựa như là một đầu kiếm khí đại giang treo ở thiên không bên trong Vạn kiếm lăng không. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú nghiêm túc. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một cái tín niệm kia chính là mình kiếm tuyệt đối vô địch. Một kiếm có thể chạm vạn vật. Gặp này triệu vô mệnh thần sắc lập tức biến đổi. Lập tức hắn không có chút nào do dự. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Hai tay liên tục mà động. Kiếm trong tay lập tức lơ lửng mà lên. Nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn kiếm trong chốc lát một tòa bàng bạc bà kiếm trận lập tức xuất hiện giờ phút này lý kỳ phong cùng triệu vô bệnh đều là hiện ra đối kiếm đạo tuyệt đối trưởng khống uy thế cường đại uy hiếp tứ phương rất nhiều thực lực không đủ người thân thể có chút run rẩy trong đôi mắt mang theo vẻ rung động tới đi để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lời hại triệu vô bệnh chậm rãi nói Đột nhiên trong lúc đó kiếm trận tựa như là một tòa cử đại giống như núi cao chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong một chớp mắt một đầu kiếm long trùng sát mà ra. Phanh phanh phanh kiếm long cùng kiếm trận phát sinh va chạm kịch liệt. Giống như là hai con đáng sợ viễn cổ cử thú tại tranh bá đồng dạng. To lớn gần sóng nổi lên bàng bạc kiếm khí càn quấy tứ phương. Mắt thấy đều là sắc mặt chấn kinh Rất nhiều người càng là há to miệng Không biết nên như thế nào ngôn ngữ ầm ầm một đạo trầm muộn thanh âm về sau Khổng lồ kiếm trần hóa thành vỡ nát Lý kỳ phong kiếm long cũng là không chịu nổi gánh nặng triệt để chôn vùi Đáng sợ dư uy quét sạch tứ phương Tựa như là to lớn sóng sung kích quét sạch tứ phương Gặp này lão như lai Vương trọng lâu Đạo đức tôn tứ đại chân nhân đều là xuất thủ. Đem cường đại dư uy chặn đường xuống tới. Cường đại dư uy bên trong. Lý Kỳ Phong cùng triệu vô bệnh tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Đồng thời thân thể khẽ động. Trong tay hai người kiếm liên tục phát sinh giao phong. Kiếm khí tung hoành tứ phương. Thân ảnh hoa mắt khó mà phân biệt. Canh canh canh liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm cùng Triệu Vô Bệnh kiếm trong tay đồng thời rời khỏi tay. Gầm lên giận dữ phát ra. Triệu Vô Bệnh cương mãnh nắm đấm ném ra, rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong lập tức rời khỏi mấy trường bên ngoài. Lý Kỳ Phong, ngươi cũng bất quá là như thế mà thôi. Triệu Vô Bệnh lạnh giọng dễu cợt nói. Đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đây quả thật là cũng chưa biết. Triệu vô bệnh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Bỗng nhiên trong lúc đó thiên không bên trong hiện hiện ra một đảo gợn sóng, không có ý nghĩa. Rất nhanh to lớn gợn sóng nhấp lên. Thần dụ kiếm tựa như là ruột mì đồng dạng xuất hiện tại triệu vô bệnh lưng về sau. Một kiếm thẳng đến hậu tâm. Triệu vô bệnh thần sắc kinh biến thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cứ việc tốc độ của hắn đầy đủ nhanh nhưng là thần dụ kiếm hay là vô tình xuyên qua vai của hắn Kêu đau một tiếng phát ra Triệu vô bệnh thần sắc trở nên vô cùng âm trầm khó coi Dựa vào cường đại niệm lực lý kỳ phong sử xuất cách này thần đến chi kiếm Thế nhưng là triệu vô bệnh tuyệt không phải là người bình thường Một kiếm này có thể xuyên qua vai của hắn đã là cực kỳ không dễ dàng Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2142 ngũ phương đế sát quyền triệu vô bệnh giúp ra lý kỳ phong kiếm. Bất quá đã mất đi niệm lực duy trì, thần dụ kiếm trực tiếp phân giải. Triệu vô bệnh trực tiếp vứt bỏ trên mặt. Trong thần sắc trở nên rất là dữ tợn triệu vô bệnh nghiêm nhị nói cực kỳ tốt, cũng nên kết thúc. Ngôn ngữ có chút không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên trong lúc đó triệu vô bệnh phát ra gầm lên giận dữ quanh thân càn quét ra cường đại nội lực. Tiến về phía trước một bước bước ra một quyền đánh giết hướng Lý Kỳ Phong. Ngũ phương đế sát quyền. Trong một chớp mắt từ ngực của hắn bụng. Bả vai. khuỷu tay. Thủ đoạn. Đến nắm đấm. Theo thứ tự vang lên liên tiếp như tiếng bảo liệt vang. Quyền thế phá không. Vang lên trăm ngàn âm thanh lôi âm. Một quyền trực kích Lý Kỳ Phong đầu Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống Bàng bạc khí cơ lưu chuyển Lưu ly chim thân thôi động Thân thể hướng về sau ngã đi Duy trì hướng về sau nghiêng tư thế lơ lửng, Tránh thoát một quyền này Lý Kỳ Phong thân thể thuận thế mà động Hướng về sau lao đi Triệu vô bệnh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Có cái này ngũ phương đế sát quyền Mượn nhờ thanh ngọc trên quảng trường to lớn trần pháp Hắn tự tin tuyệt đối có thể chém giết Lý Kỳ Phong Vừa xài bước ra Triệu vô bệnh lần nữa ra quyền Mang ra nối kêu biển gầm đồng dạng tiếng thét, Nhìn như đơn giản trực tiếp một cách đấm thẳng Quyền kình bên trong lại có khắc huyền diệu Bàng bạc hảo đại minh kình phía dưới có tiềm ẩn âm nhu ám kình Không ngừng phục ra hút vào Nhưng thẩm thấu bên ngoài trực kích bên trong. Đạo Đức Tông phương thức tu luyện kỳ lạ coi trọng tu thân dưỡng tính. Phật môn có kim cương bất hoại chi thân đạo Đức Tông lại là có cường đại thể phách. uy lực của một quyền này quả thực là kinh khủng. Trực tiếp nghiền ép giữa thiên địa không khí. truyền ra đáng sợ nổ đùng âm thanh. Lý Kỳ Phong lập tức không dám có chút chủ quan. Thế nhưng là một quyền này đắt là muốn tránh cũng không được. Mượn lưu ly kim thân cường hoành, Lý Kỳ Phong cũng là ném ra một quyền. Phanh nắm đấm gặp nhau. Lý Kỳ Phong cùng triệu vô bệnh đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Mặc dù Lý Kỳ Phong có lưu ly kim thân ý vào. Nhưng là vừa rồi nắm đấm giao phong cũng khiến cho hắn chịu không ít đau khổ. Hiện tại hắn cánh tay bên trong ginh mạc đều là nhận lấy trọng thương. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay bên trong tựa hồ có ngàn vạn đầu độc trùng tại gặm ăn hắn đồng dạng. Ngũ phương đế sát quyền chính là vương đạo đến quyền. Đối với người tu luyện yêu cầu cũng là mười phần hà khắc. Không chỉ có là cần cường đại thể phách, còn cần bàng bạc khí cơ. Chỉ có như vậy ngũ phương đế sát quyền mới có thể phát huy uy lực. Hai tay bắt ấm. Thanh ngọc quảng trường lập tức khẽ run lên. Trong một chớp mắt vô tận hào quang ngút trời mà lên. Thanh ngọc dưới quảng trường cất giấu một tòa đại trận. Tòa đại trận này một khi kích hoạt. Có thể trong thời gian ngắn thôn phể giữa thiên địa nguyên khí. Mà triệu vô bệnh chính là có thể mượn cách này đáng sợ số lượng nội lực phát huy ra ngũ phương đế sát quyền uy lực lớn nhất. Trong chốc lát cường đại bàng bạc nguyên khí rót vào triệu vô bệnh trong thân thể. Triệu vô bệnh khí thế liên tục tăng lên. Cùng lúc đó triệu vô bệnh khí cơ cũng là càn quét mà sập tiệm ngồi hư không. Khí cơ hảo đáng hùng hậu trực tiếp là diễn hóa xuất 99 thân ảnh. Đây cũng là ngũ phương đế sát quyền đáng sợ nhất chỗ. Khí cơ diễn hóa 99 thân ảnh đồng thời có thể ra quyền. Triệu vô bệnh đem hết toàn lực một quyền, khí cơ diễn hóa 99 thân ảnh cũng là cùng nhau ra quyền. Giữa thiên địa lập tức nhấp lên kinh khủng gần sóng. Trong chốc lát liên miên bất tuyệt âm thanh sấm sét vang lên. Một quyền này như nổi trống quyền là rùi trống. Lý Kỳ Phong tức là bồn trồn tiếng sấm tức tiếng trống. Lý Kỳ Phong hai tay đón đỡ trước người. Tại tiếp nhận một quyền này về sau. Thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân kéo trên mặt đất. Trên chân giày tại trong nháy mắt vỡ nát. Bàn chân trên mặt đất lôi ra hai đảo rõ ràng vết tích. Đắc thế không tha người. Triệu vô bệnh thân thể đột nhiên mà động. Theo sát trên Lý Kỳ Phong. Hai tay đem nắm thành quyền. Hung hăng nện ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. To lớn lực đạo khiến cho Lưu Ly Kim thân thân thể mở đi mấy phần. Lý Kỳ Phong trên mặt bàn chân cũng là ma sát ra máu tươi. Bất quá tại sắp đến ngã ra dọc theo quảng trường thời điểm đứng vững thân thể. Phải biết quảng trường biên giới chính là vách đá vạn trượng. Đi chết triệu vô bệnh phát ra gầm lên giận dữ. Cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Đầu gối uốn lượn. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Lần này. Triệu vô bệnh trọng quyền thất bại. Bất quá cái này dâu ria. Triệu vô bệnh thân thể cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hảo đáng nội lực phun trào. Giữa hư không, Lý Kỳ Phong cùng triệu vô bệnh kịch liệt giao phong. Anh ngọc quảng trường có thể vì triệu vô bệnh cung cấp đáng sợ số lượng nguyên khí. Thế nhưng là rời đi quảng trường. Triệu vô bệnh tự nhiên là không có cái này một phần ưu ưu thí. Lần này thập cường võ học có thể phát huy uy lực. Quyền trưởng đầu gối khuỷu tay. Đã mất đi thần dụ kiếm Lý Kỳ Phong đem thân thể các bộ phân hóa làm vũ khí lợi hại nhất. Thế mà không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. sau một lát triệu vô bệnh từ trên cao rơi xuống mà xuống thanh ngọc quảng trường run lên lý kỳ phong một cước đạp xuống thẳng đến triệu vô bệnh đầu triệu vô bệnh thân thể lăn lộn hướng phía một bên trốn tránh mà đi một cước thất bại lý kỳ phong cũng là lại chưa ra huyền thân thể đứng vững bắt đầu bình phục trong thân thể lăn lộn khí huyết thế cuộc có thể nói là biến đổi bất ngờ Đám người vây xem bên trong Không ngừng hét lên ghinh ngạc âm thanh Thượng quan tiến tiến thần sắc Trở nên có chút tái nhợt Hô hấp tăng thêm mấy phần Lý Ghi Phong tại tiếp nhận triệu Vô bệnh hai huyền về sau Giờ phút này khí tức trở nên Có chút bất ổn Chỉ sợ là bị thương rất nặng thế Giờ phút này thượng quan tiến tiến Vẫn sức chờ phát động Một khi lại có nó hắn bất ngờ phát sinh Nàng muốn xuất thủ Rốt cuộc triệu vô mệnh mượn nhờ trận pháp đã là có chút vô xỉ Thượng quan thiến thiến tự nhiên cũng là không cần đang lo lắng cái gì Tàng kiếm thần sắc trở nên hết sức khó coi Kia thanh ngọc dưới quảng trường cất giấu đại trận lợi hại đến mức nào hắn tự nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được Có đại trận ra trì Chỉ sợ lý kỳ phong muốn thắng Thật rất khó Thân thể căng thẳng tàng kiếm cũng là chuẩn bị muốn xuất thủ Tựa hồ đã nhận ra tàng kiếm tâm tư. Mạnh trường hảo nhẹ nói. Lại hướng không cần khẩn trương. Đại trận kia mặc dù có thể để triệu vô bệnh thực lực tăng vọt. Nhưng là trong đó phản phệ cũng là vô cùng đáng sợ. Chỉ cần Lý Kỳ Phong có thể gánh vác. Tự nhiên là tất thắng. Tàng kiếm chậm rãi gật đầu. ngữ khí có chút tức giận nói đạo đức tông thật sự chính là đủ vô sỉ. Trong lời nói tàng kiếm ánh mắt nhìn về phía thiên thánh chân nhân Ngũ phương đế sát quyền thế nhưng là thiên thánh chân nhân tuyệt thế võ học Hiện tại triệu vô mệnh sử suốt Tự nhiên là có thể nói rõ có nhiều vấn đề Tựa hồ là tâm hữu linh tị Thiên thánh chân nhân cũng là nhìn về phía tàng kiếm Vô sĩ tàng kiếm im ứng nói Thiên thánh chân nhân thần sắc mười phần bình tĩnh thu hồi ánh mắt của mình Nhìn về phía trên quảng trường giờ phút này kết quả đã là minh xác triệu vô bệnh đã thua hắn thật sự là quá nóng lòng đối mặt với lý kỳ phong thần đến một kiếm án sát hắn đánh mất lý trí có chút sát tâm quá mức sớm vận dụng ngũ phương đế sát quyền tại sai lầm thời gian cứng ép vận dụng mình không cách nào trưởng khống đồ vật kết cuộc tự nhiên là không cần nói cũng biết Thiên Hạ Kiếm Tông 108 chương 2143 Bá đạo nắm đấm triệu vô bệnh thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết tựa như là sôi trào nước sôi bình thường, kịch liệt cuồn cuộn lấy, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Đương nhiên Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là mang theo tái nhợt chi sắc, kia hai huyền uy lực thế nhưng là tuyệt không phải có thể tùy tiện xóa đi. Trọng yếu hơn là cánh tay hắn bên trong kinh mạch bị thương nặng Giờ phút này nóng bỏng tựa như vô số con kiến gặm ăn cốt nhục kịch liệt đau nhức cảm giác không ngừng kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh Cách này thế tất yếu ảnh hưởng thực lực của hắn Niệm lực khẽ động Thần dụ kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong bên người Bốn phía đám người vây xem bên trong một đạo thanh y nam tử áng mắt rơi vào thần dụ kiếm phía trên trong đôi mắt tản mát ra ánh mắt thâm thúy thanh nghi nam tử khói miệng khẽ động lộ ra mỉm cười cười rất là đắc ý lý kỳ phong a lý kỳ phong ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng chu minh hoàng trong lòng mặt nghĩ đến thiên hạ đại thế không cách nào ngăn cản bây giờ người trong thảo nguyên cùng thiên thịnh đế quốc ngay tại huyết chiến bên trong thắng bại cũng chưa biết bách việt nước cũng là xa vào đến hỗn loạn triệu đào đại quân thế không thể đỡ chiếu vào tình thế trước mắt đến xem cái này thiên hạ đại thế muốn thay đổi vô luận là cuối cùng thiên thịnh đế quốc thắng được cũng tốt vẫn là người trong thảo nguyên cũng tốt xuống một cái gặp nạn chỉ sợ sẽ là nam sở cứ việc hiện tại nam sở khôi phục lúc trước cường thịnh thế nhưng là tổn thất nguyên khí vẫn là chưa khôi phục cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng Đương nhiên Chu Minh Hoàng cũng là có phán đoán của mình Người trong Thảo Nguyên mặc dù có thể đánh bại Bách Việt đế quốc Nhưng là đối mặt với thiên thỉnh đế quốc thời điểm Vẫn là không có bao nhiêu sức cạnh tranh Kỳ binh chi chiến chính là người trong Thảo Nguyên ưu thế Thế nhưng là Chu Minh Hoàng tin tưởng Kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thiên thỉnh đế quốc Y vào cường đại quốc lực Cho dù là hao tổn cũng đủ để đem người trong Thảo Nguyên mài chết Thiên thỉnh đế quốc giã tâm xem như người qua đường đều biết y vào thiên thỉnh đế quốc cường đại Tại đánh bại người trong thảo nguyên về sau Không cần một tháng chỉ sợ chính là có thể binh phong chuyển hướng đem nam sở Chuyện như vậy rất lớn trình độ sẽ phát sinh Vì vậy Chu Minh Hoàng cần liên hợp càng nhiều thực lực đến đối kháng thiên thỉnh Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là hắn lôi kéo đối tượng một trong ban đầu ở Long Đầu Sơn Chi Chiến Nếu không phải Có Lý Kỳ Phong tương trợ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thủ thắng. Đây cũng là Lý Kỳ Phong cùng Nam Sở ở giữa duyên phận. Chu Minh Hoàng tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua cách này một phần duyên phận. Bây giờ Lý Kỳ Phong sinh tử chi chiến. Chu Minh Hoàng tự nhiên là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. dệt hoa trên gấm rễ. Nếu là lần này hắn có thể tương trợ đến Lý Kỳ Phong Như vậy tất nhiên có thể đem Lý Kỳ Phong kéo vào Nam Sở Trận Doanh bên trong Để tay lên ngực tự hỏi chính Chu Minh Hoàng cũng là không rõ ràng Tại sao lại bốc lên lớn như thế Phong hiểm đến giúp đỡ Lý Kỳ Phong Có lẽ là hắn chân chính muốn kéo lũng Lý Kỳ Phong Thế nhưng là Lý Kỳ Phong sẽ hay không tiếp nhận hắn lôi kéo vẫn là một chuyện khác Ở trong đó có rất lớn sự không chắc chắn. Còn nữa mà nói. Lý Kỳ Phong đắc tội thế nhưng là siêu cấp thực lực một trong đạo Đức Tông. Thực lực thâm bất khả chắc. Hắn đến cùng phải chăng có thể giúp cho Lý Kỳ Phong đây cũng là một ẩm số. Thế nhưng là. Chu Minh Hoàng vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Thiên Thánh chân Nhân ánh mắt cũng là rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Nhìn chăm chú lên phía trên rõ ràng đường vân thiên thánh chân nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là bách chiến chi hoàng bội kiếm. Lúc trước bách chiến môn có thể nói là giang hồ độc bá. Cho dù là thuần chính nhất Phật môn chính thống bạch mã tử cũng là khó mà địch nổi. Đúng là như thế. Bách chiến môn là không phải làm áp. Không chỗ không làm. Khơi dậy trong giang hồ cực lớn phấn nộ. Về sau Bách Chiến Chi Hoàng cũng là tung tích không rõ Trong giang hồ mấy đại môn phái liên thủ đối phó Bách Chiến Môn Từ đó hiển hách một thời Bách Chiến Môn triệt để biến thành lịch sử Giờ phút này Lý Kỳ Phong thế mà cầm Bách Chiến Chi Hoàng bội kiếm Cách này khiến thiên thánh chân nhân không thể không suy nghĩ nhiều Thanh ngọc dưới hoàng trường Kinh khủng trận pháp đã khởi động Giữa thiên địa nguyên khí không ngừng bị cưỡng ép thôn phệ mà đến Hóa thành bàng bạc nội lực triệu vô bệnh thể nổi lưu chuyển. Cách này cũng may mắn là triệu vô bệnh thể phách tuyệt đối cường đại. Nếu không cách này kinh khủng nguyên khí no bảo kinh mạc của hắn. Khiến cho hắn biến thành một tên phế nhân. Thể nội nội lực hảo đẳng. Triệu vô bệnh thân thể đột nhiên khẽ động. Lại là tấn mãnh một quyền. Một quyền này tốc độ đầy đủ nhanh đầy đủ tấn mãnh Nhanh đến cực hạn. Nhanh đến không cách nào hình dung. đã là hoàn toàn đến duy khoái bất phá huyền đạo cảnh giới. lý kỳ phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Lần này, hắn rút lui đầy đủ kịp thời, tan mất đủ nhiều lực đạo. Gầm lên giận dữ phát ra. Triệu vô bệnh khí thế càng sâu. Thân thể xông ra. Rắn chắc trên mặt đất lập tức dấm đạp ra một cái thật sâu hố to. Sau một khắc cả người hắn như bôn lôi xông ra. Tại sao lưng kéo ra liên tiếp tàn ảnh. Một quyền trực kích Lý Kỳ Phong mặt. Lui không thể lui. Lại lui xuống đi liền là vách đá vạn trưởng Niệm lực khẽ động. Thần dù kiếm đón đỡ trước người. Một quyền phía dưới. Thần dù kiếm lần nữa phân giải kiếm khí bốn phía. Phát ra trói tai thanh âm. Dưới chân khẽ động. Lý Kỳ Phong thừa cơ di động vị trí tựa như là ruột mì bình thường. Xuất hiện tại triệu vô bệnh lưng về sau Cơ hội khó được hai chỉ điểm ra Một cái tiếng sấm sử xuất Kinh khủng kiếm uy lập tức tiết ra Triệu vô bệnh không có chút nào do dự quay người ra quyền Lại là một cái tấn mãnh nắm đấm Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng Chỉ có to lớn quyền ý uy thế càng là kinh khủng Trực tiếp đem Lý Kỳ Phong chiêu thức hóa giải Nắm đấm uy thế giảm bớt không ít, nhưng vẫn là tiếp tục đi tới. Một quyền lộ tại Lý Kỳ Phong trên lồng ngực. Một quyền này không có đừng huyền cơ, chỉ có một cách nặng chữ. Cho dù là có lưu ly kim thân hộ thể. Thế nhưng là to lớn án kình vẫn là cho Lý Kỳ Phong tạo thành thương thế. Phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rút lui. chịu vô bệnh theo sát phía sau. Như bóng với hình. Song Huyền Quyền thế không có chút nào dừng lại, mang ra vô số tàn ảnh, trong nháy mắt đem Lý Kỳ Phong bao phủ hoàn toàn. Lần này quyền, chỉ có một cách chữ nhanh. Trong nháy mắt tiêu huyền ra huyền hơn ngàn. Mỗi một quyền cũng sẽ ở Lý Kỳ Phong trên thân lưu lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyền ấm. Mỗi một chỗ huyền ấm đều mang theo một phần nặng nề quyền ý. Quyền nặng như núi, thế là Lý Kỳ Phong trên thân liền có thêm thiên trọng sơn. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa đi tới lôi đại biên giới. Thể nội khí huyết tựa như là sôi trào nước sôi bình thường kịch liệt cuồn cuộn lấy. bất quá cũng may có lưu ly kim thân che chở, Lý Kỳ Phong tạm thời còn có thể trèo chống. cuối cùng một quyền đánh ra, Lý Kỳ Phong cả người bị đánh bay. triệu vô bệnh hai tay thành quyền đột nhiên vọt lên diệt thế chi quyền. Song huyền như là hai chi rồi trống đồng dạng hung hăng nện ở Lý Kỳ Phong trên thân ầm vang rung động. Lý Kỳ Phong lập tức giống như diều bị đứt dây bình thường, hướng xuống rơi xuống mà đi. Phía dưới là vách đá vạn trưởng nếu là rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này đám người vây xem bên trong lập tức phát ra kêu sợ hãi âm thanh. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2144 triệu vô bệnh sau cùng giấy rua hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, rất nhiều người sắc sinh ra đạo này đáng sợ suy nghĩ. Lão như lai thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Hai mắt khóa chặt Lý Kỳ Phong thân ảnh. Nếu là Lý Kỳ Phong thật là rơi xuống vách đá vạn trượng mà chết. Như vậy hắn vẫn muốn đạt được bát bộ phù đồ tự nhiên cũng là trở thành hy vọng xa vời. Vương trọng lâu trong thần sắc mười phần bình tĩnh, một đôi tròng mắt bên trong thậm chí là có chút lạnh lùng. Từ rất nhiều phương diện tới nói, Lý Kỳ Phong căn bản chính là đạo đức tôn địch nhân. Hắn tồn tại không chỉ có là liên lụy đến cổ nguyên chết, càng là chém giết thánh tử dạ thương lan. Đây hết thảy nếu không phải có khổng trường thu là Lý Kỳ Phong ra mặt ngăn cản, còn có thượng quan thiến thiến tầng kia nguyên do. Chỉ sợ hiện tại đạo Đức Tông đã cùng Lý Kỳ Phong trở mặt thành thủ. Nếu là hôm nay Lý Kỳ Phong có thể dạng này chết đi như thế. Như vậy rất nhiều chuyện tự nhiên là có thể giải quyết. Hắn cũng không còn sẽ có cùng khổng trường thu vạch mặt khả năng. A thượng quan thiến thiến đứng lên. Trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Tay phải nắm chặt miệng. Để phòng phát ra âm thanh. Cường hoành kiếm khí lập tức bảo phát đi ra. Đây hết thầy phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho dù là nàng cũng là khó mà tiếp nhận càng là không cách nào ngăn cản. Giờ phút này thượng quan thiến thiến cảm giác được mình hô hấp đều đang đau. Tàng kiếm thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, Lý Kỳ Phong liền không nên đơn giản như vậy chết đi. Mạnh trường hảo nhíu mày. Trong đôi mắt nhiều mấy phần hàn ý. Ngón tay của hắn nhanh chóng gõ lấy đầu gối của mình càng ngày càng gấp rút. Hàn ý càng thêm nồng đậm. Chu Minh Hoàng thân thể căng thẳng, giờ phút này tâm loạn như ma. Trong lòng của hắn, Lý Kỳ Phong thật không nên giống như này chết đi. Đám người vây xem bên trong tiếng nhị luận nhao nhao vang lên. Lý Kỳ Phong đỉnh lấy võ bình bảng phía trên thứ 10 tên tuổi, lại là không nghĩ tới dễ dàng như thế bị chém giết. Điều này thực là ra ngoài ý định. Bất quá tại mọi người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Vách núi phía dưới. Một thân ảnh phóng lên tận trời. Là Lý Kỳ Phong. Dưới chân của hắn giấm tại thần ru kiếm. Hắn giờ phút này tựa như là trong truyền thuyết thiên nhân chi tư bình thường, ngự kiếm mà tới. Lần này mọi người đều là xôn xao. Rất nhiều người cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Thượng quan thiến thiến mang theo nước mắt trên mặt lộ ra mỉm cười Tàng kiếm dẫn mắng một tiếng tiểu tử thối. Mạnh trường hảo thì là đình chỉ sao động ngón tay Chu Minh Hoàng buông lỏng căng cứng thân thể Lão như lai như chút được gánh nặng Vương trọng lâu đây là mười phần thất vọng Triệu vô bệnh sắc mặt mười phần dữ tợn Nhìn chăm chú lên trở về từ cõi chết Lý kỳ Phong Quanh thân lưu chuyển nội lực càng thêm cường hoành. Tại Lý Kỳ Phong sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Triệu vô bệnh phát ra một tiếng nghe răng cười. Thân thể đột nhiên mà động. Thế như bôn lôi. Cường hoành nội lực bảo dũng mà ra. Hóa thành đầy trời quyền ảnh. Đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Lần này Lý Kỳ Phong có thể có thể trở về từ cõi chết. Toàn bằng chính là cường đại niệm lực. Có thể từ trong vách núi phóng lên tận trời. Hao phí hắn quá nhiều niệm lực Giờ phút này hắn cảm giác được mười phần giã rời Không thể không nói triệu vô bệnh bắt giữ thời cơ chết tại là quá hoàn mỹ Quyền ảnh bao phủ mà đến Lý Kỳ Phong khóa chặt lông mày Phóng tầm mắt nhìn tới Kia cường hoàng lăng lệ nắm đấm tựa hồ ở khắp mọi nơi phảng phất quanh thân đều đã bị mà kia tràn ngập sát khí quyền ảnh tràn ngập Tại kia nhiều người quyền ảnh bên trong Hắn cảm nhận được một vòng làm hắn tim đập nhanh hàn ý. Cái loại cảm giác này, liền giống như dấu ở trong bụi cỏ độc xà. Chờ đợi lấy cho người một kích trí mạng tư tư giả giả. Chân chân thật thật. Triệu vô bệnh nắm đấm bên trong đeo mấy phần lý trí. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi. xong đồng nhìn chòng chọc vào cấp tốt công tới đầy trời quyền ảnh. Niệm lực khuyết tán mà ra. Hắn cần chuẩn xác không sai tìm tới chân thực sát chiêu. Sau đó cho phản kích. Quyền ảnh bao phủ mà đến tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong trước mắt sự tình. Kia nhiều người hiện ra lăng lệ kinh khí quyền ảnh. Chính là sắp rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân thể. Tại sao cùng một khắc đứng thẳng Lý Kỳ Phong rốt cuộc động. Toàn thân trên dưới khí cơ hảo đãng Lưu ly kim thân quang mang đại thịnh. Trong tay thần dù kiếm đột nhiên mà động. Trực tiếp là xé sách trùng điệp quyền ảnh Chuẩn xác không sai rơi vào dấu giếm sát cơ trên nắm tay Kiếm khí bắn ra máu tươi tràn ra Lý Kỳ Phong Một kiếm này trực tiếp là lột triệu vô bệnh trên nắm tay huyết nhục Lộ ra bạch cốt âm u Thừa cơ bên trong, Lý Kỳ Phong kiếm chiêu tái xuất Thời gian qua nhanh Long xuất uyên Hòa Long điểm tình đã từng vương đạo lăng vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay tách ra đáng sợ uy lực. Bàng bạc kiếm khí tựa như là ngân hà treo ngược mà xuống. uy thế kinh khủng vô song. Thanh ngọc trên quảng trường. Lập tức bị bàng bạc kiếm khí bao phủ. Triệu vô bệnh phát ra một tiếng kêu rên thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Cánh tay phải của hắn đã là triệt để phế đi. Trên cánh tay huyết nhục triệt để biến mất. Lộ ra bạc cốt âm u phía trên. Hiện đầy dày đặc khe hở, tựa như là gió lạnh bên trong tơ liễu, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, run lên bần bật, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài, ngăn ở nơi cổ họng, Từ rơi xuống vách núi đến tuyệt địa cầu sinh, lại đến cường thế phản kích. Quá trình này phát sinh đều là mười phần ngắn ngủi. Lý Kỳ Phong thể nổi khí huyết giờ phút này trở nên vô cùng hỗn loạn. Thậm chí là xuất hiện phản phệ hiện tượng. Rời khỏi mấy chục bước. Triệu vô bệnh miễn cứng đứng vững thân thể trong thần sắc trở nên dữ tợn kinh khủng. Thế cuộc nhịp chuyển khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được. Trong lòng trở nên càng thêm điên cuồng. Hảo đáng khí cơ bộc phát. Diễn hóa suốt 99 thân ảnh. Mỗi một thân ảnh thần sắc đều là vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Tướng tùy tâm sinh. Giờ phút này. Triệu vô bệnh trong lòng sát ý mười phần mãnh liệt. Khí cơ bên trong tự nhiên cũng là mang theo ý chí của hắn. Sau một khắc triệu vô bệnh bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước. Thoáng qua ở giữa bước chân càng lúc càng nhanh, bước chân càng lúc càng lớn, trên thân mang theo thế cũng càng ngày càng nặng. Một bước cuối cùng, xúc thế đạt đến đỉnh điểm. Triệu vô bệnh trong đôi mắt cực điểm điên cuồng. Hảo đáng nội lực phun trào. Hít sâu một hơi. Không có quá nhiều giảng cứu, Thật đơn giản một quyền Lấy hải khiếu chi thế hảo đáng mà tới Bá đạo đến cực điểm đem trước người thiên địa nguyên khí không ngừng đè ép ra ngoài Bốn phía vang lên liên tiếp giống như sấm rền khí bảo thanh âm Trong lúc nhất thời kia theo sát phía sau 99 thân ảnh đều là như thế Thanh ngọc dưới hoàng trường đại trận mặc dù có thể vì triệu vô bệnh cung cấp nguyên khí vô cùng vô tận Thậm chí còn có thể thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí. Nhưng là kỳ phản phệ tác dụng cũng là vô cùng to lớn. Lúc trước đại trận này thành lập thế nhưng là hao phí ba vị đại chân tâm huyết của người ta. Này triệu vô bệnh đắt là gánh chịu quá nhiều áp lực. Nếu là hắn lại tiếp tục mượn nhờ đại trận chi Uy Chỉ sợ không cần lý thanh phong. Chính hắn cũng là có thể bị tươi sống mài chết. Một quyền phía dưới. giết chóc ngũ phương tuyệt không sinh cơ. Đây là ngũ phương đế sát quyền chân lý. Giờ phút này cuối cùng giấy dua triệu vô bệnh đem nó phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Thiên hạ kiếm tông 108 chương 2145 cường thế đánh giết quyền uy minh mông vô song. Diệt sát chi ý càng là làm thiên địa biến sắc. Triệu vô bệnh lần nữa đi tới lý kỳ phong trước mặt. Chỉ cách một chút. Thắng bại đã ở trong gang tức. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến mười phần nghiêm túc trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Giờ phút này đã là đến khẩn yếu nhất thời khắc, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lập tức bát bộ phù đồ toàn bộ đều ra. Lúc trước thôn phải giả thương lan khí cơ. Bát bộ phù đồ thế nhưng là trưởng thành không ít. Chiếm cứ tại giữa hư không. Nhìn chăm chú lên kia triệu vô bệnh diễn sinh ra tới 99 đạo thân ảnh Bát bộ phù đồ thế mà trở nên vô cùng hưng phấn Sát uy đột ngột tăng Không kịp chờ đợi trùng sát mà ra Lưu ly kim thân phía trên quang mang vạn trưởng Giờ phút này Lý Kỳ Phong sau lưng phản phất là gánh vác lấy một viên to lớn mặt trời đỏ quang mang vô hạn Hít sâu một hơi Lý Kỳ Phong cũng là một quyền ném ra Hảo đáng kiếm khí tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ tản mát ra chỉ sợ vô song uy thế. Bỗng nhiên trong lúc đó hai người nắm đấm đụng vào nhau. Ngắn ngủi đứng im về sau, liên miên bất tuyệt tiếng sấm âm thanh lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong cùng triệu vô bệnh thân thể đứng vững. Hai người bày biện ra góc đỉnh chi thế. Đối tròi gay gắt. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Hảo đáng mà cường hoành dư uy quét sạch tứ phương. Tồi khô lạc hủ. Thế tất có thể ngăn cản. Chỗ đến. Mọi người đều là biến sắc. Nhìn kỹ phía dưới hai người dưới chân dùng to lớn đá xanh làm nền mà thành mặt đất lại là răng đầy mạng nhện đồng dạng khe hở. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. khói miệng hơi đồng một chút. Lý kỳ phong lộ ra một tia lệ khí. Gầm lên giận dữ phát ra. Nắm đấm tiếp tục hướng phía trước ném ra. Triệu Vô Bệnh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Một mực không rõ kết quả như thế nào, mọi người nhất thời phát ra đinh tai nhức ức kinh hô âm thanh. Triệu Vô Bệnh thân thể trùng điệp rơi xuống đất, cường đại lực đạo lập tức đem một tảng đá xanh đập vỡ nát. A một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Thanh âm đến từ Triệu Vô Bệnh, chỉ gặp hắn trên cánh tay trái, huyết nhục hóa thành vô số mảnh vụn, bay tán loạn tứ phương. sau đó hắn cánh tay phải bên trên xương cốt cũng là từng tấc từng tấc vỡ ra hai cánh tay đều phế triệu vô bệnh chỉ sợ là lại không sức đánh một trận lý kỳ phong thần sắc trở nên trắng bịch thể nội khí huyết đã là ẩm ẩm mất khống chế đáng sợ hơn chính là khí cơ khí cơ càng là giống như nước sôi bình thường kịch liệt sôi trào giống như mưa to nước lên đại giang sắp tràn ra con đê con đê lung lay sắp đổ bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy đợi cho đại giang phá tan sông đê về sau lý kỳ phong cả người cũng liền đi đến cuối con đường vừa rồi lý kỳ phong vì đánh triệu vô bệnh nắm đấm cũng là có chút liều lĩnh đây là một trận đánh cược triệu vô bệnh liều lĩnh mượn nhờ đại trận chi uy ý đồ chém giết lý kỳ phong lý kỳ phong không phải là không như thế Hai người đều là liều lính xuất thủ. Bất quá Lý Kỳ Phong trung quy là chiến thắng. Phản thiên Phật quyết vận chuyển. Trong khoảnh khắc giữa thiên địa hảo đáng nguyên khí bị điên cuồng hấp xả mà đến. Tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. 365 khiếu huyệt bên trong. Đều có vòng xoáy xuất hiện. Tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Mấy hơi về sau Lý Kỳ Phong cứng ếp khống chế mình khí cơ. Chầm rãi đi hướng triệu vô bệnh. Trong đôi mắt đều là sát ý. Hôm nay đến, liền là đến phân sinh tử. Triệu vô bệnh lung la lung lay đứng lên. Trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Hai tay đã phế. Đây cũng là mang ý nghĩa thực lực của hắn hao tổn rất nhiều. Căn bản là không có cách lại đánh với Lý Kỳ Phong một trận. Thân thể lướt đi. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại triệu vô bệnh trước người. Một quyền chống đỡ triệu vô bệnh ngực, sau một khắc triệu vô bệnh, hai chân cách mặt đất, thân hình không tự chủ được hướng về sau lao đi. Đột nhiên trong lúc đó, cả người tựa như là khuyên đảo cọc gỗ bình thường, bỗng nhiên nện ở trên mặt đất, ngột ngạt âm thanh truyền ra. Mặt đất lần nữa vỡ vụn, dừng tay một thanh âm truyền ra. Thiên thánh chân nhân đứng người lên trong thần sắc không giận mà uy ánh mắt như kiếm. Thanh âm 10 phần vang dội, cơ hồ mỗi người đều có thể nghe rõ. Lý Kỳ Phong lại là hoàn toàn không để ý. Trên người uy thế tăng thêm mấy phần. Gầm lên giận dữ phát ra. Trên nắm tay uy thế càng thêm mấy phần. Triệu vô bệnh thân thể bị đính tại đất, không thể động đậy, Màu đầu phá toái, tóc dài đầy đầu lung tung phất phơ. Một quyền này. Trực tiếp xuyên qua triệu vô bệnh lồng ngực. Mang theo bao lấy lăng lệ kiếm khí trực tiếp vô tình phá hủy lấy hắn kinh mạch Diệt tuyệt lấy hắn sinh cơ Đánh tan hắn khí cơ Cùng lúc đó bát bộ phù đồ điên cuồng thôn phải lấy triệu vô bệnh khí cơ Chết rồi Triệu vô bệnh triệt để chết hết Đạo đức tôn tứ đại phong chủ một trong bệnh hổ triệu vô bệnh chết bởi Lý Kỳ Phong trong tay Thiên thánh chân nhân vẫn là đứng vững trong thần sắc trở nên hết sức phức tạp Hắn mở miệng ngăn trở, Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không chút nào cho hắn cơ hội Trong đám người lập tức sôi trào Hôm nay bọn hắn thế nhưng là kiến thức một trận khoáng thế chi chiến Thế nhưng là Kết quả này lại là để bọn hắn khó mà tiếp nhận lão như lai hai mắt nheo lại Chập hẹp trong đôi mắt lộ ra lăng liệt hàn quang Trận này sinh tử ước hẹn đối với hắn mà nói thế nhưng là cướp đoạt bát bộ phù đồ cơ hội thật tốt. Về phần thắng bại như thế nào đều là đối với hắn mười phần có lợi. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là thân thể bị trọng thương. Thực lực tự nhiên là lớn chiết khấu. Cách này khiến lão như lai trong lòng càng thêm vội vã không nhịn nổi. Vương trọng lâu sắc mặt vẫn là mười phần bình tĩnh. Lý Kỳ Phong thắng lợi đã hợp tình hợp lý, lại tại ngoài ý liệu. Bất quá Lý Kỳ Phong lấy được thắng lợi kết quả này cũng là cực tốt Đối với Thái Thượng Thanh Cung tới nói Lý Kỳ Phong thêm một cái cửu nhân Chính là mang ý nghĩa thêm một cái giúp đỡ Đến lúc đó chỉ sợ không cần Thái Thượng Thanh Cung ra mặt Lý Kỳ Phong cũng khó khăn còn sống Lý Kỳ Phong Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Người đắt là lấy được thắng lợi Triệu vô bệnh cũng là biến thành một tên phế nhân ngươi cần gì phải đổi tận giết tuyệt đâu thiên thánh chân nhân ngữ khí lạnh thấu xương nói lý kỳ phong trong thần sắc vẫn là mang theo khó mà che giấu tái nhợt chậm rãi nói nếu là sinh tử chi chiến tự nhiên là muốn phân ra sinh tử thiên thánh chân nhân nhìn chăm chú lên lý kỳ phong ngữ khí băng lãnh nói ta đã bảo ngươi dừng tay lý kỳ phong giọng bình tĩnh nói thật có lỗi ta không có nghe được Thiên thánh chân nhân hít sâu một hơi. Hiển nhiên là tại đè nén lửa giận của mình. trầm rãi nói. Ngươi thế nhưng là biết hành vi của ngươi ngu xuẩn cỡ nào. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ đạo đức tông muốn đổi ý hay sao thiên thánh chân nhân lắc đầu. Nói. Đương nhiên sẽ không. Lý Kỳ Phong nói. Dạng này cực kỳ tốt. Ta cũng nên rời đi. thiên thánh chân nhân chậm rãi nói cái này chỉ sợ rất khó ngôn ngữ vừa ra thanh ngọc trên quảng trường một mảnh xôn xao thiên thánh chân nhân phen này ngôn ngữ chẳng lẽ là muốn đổi ý rất nhiều người sinh ra một cái ý niệm trong đầu nghe vậy lý kỳ phong thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm nếu là ta nhất định phải rời đi đâu lý kỳ phong cười hỏi thiên thánh chi nhân chậm rãi nói, trừ phi ngươi có bản lãnh thông thiên. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta không có bản lãnh thông thiên. thế nhưng là ta cũng không phải quả hồng mềm, mặc cho các ngươi tùy ý nắm.